Mình chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên cây độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong cùng giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được theo dõi tập 2 của bộ truyện Khi đàn bà ghen được viết bởi tác giả thực. Ngay bây giờ Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị nội dung chi tiết của tập truyện ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Xin chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Dù biết là giấc mơ, cô vẫn lụy vào và bị người đó nói những câu rất nhẫn. Tuyệt tàn nhẫn. Tiếc tan tình tan, đến khi cô mở mắt cũng chỉ còn lại một màn đêm u ám đang buõ bay. Cô tự dịch ra xa người hắn. Lắc nhẹ đầu để xua đi mạng nước Sắp không động lại Sao em có thể nhớ anh Khi nhìn thấy một người vừa chơ bẩn Vừa xấu xa như tư hữu đông chứ Tư hữu đông nãy giờ Cũng chăm chú nhìn cô Thấy cô né ra xa Liên toán chút đau lòng Tôi làm em sợ sao Cô hít sau một ngầm khí lạnh Lạnh lùng đáp Không có lý do gì khiến tôi sợ anh cả Em nhớ trạch hạn Cô không nói Làm cho hắn hụt hẳn Dù sao đó cũng đã mất Hay là để tôi chăm sóc em đi Cô trận trừng mắt nhìn hắn Hắn nhân cơ hội ép sát cô Hơn Thì tạo bên tay Không biết tại sao nhìn em một mình Đứng giữa trời đêm Tôi lại cảm thấy rất đau Hình như tôi có tình cảm với em thật rồi từ hữu đông Tôi với anh là quan hệ Em dâu và anh Có xạo chưa Chỉ cần em gặp đầu đồng ý Tôi nhất định sẽ đối tốt với em Nói không chừng tôi còn có thể cưới em làm vợ đấy Vừa dứt lời một cái tác thật mạnh Đã dán chặt vào mặt hắn Hắn bàng hoàng Nhìn cô thức giận Ánh đèn lấp lóa chiếu sáng đôi mắt đẹp Cưới tôi làm vợ Từ hữu đông tôi không cần quan tâm Anh có thể làm gì cho tôi Tôi chỉ cần biết anh đã gây ra cho vợ chồng tôi những chuyện gì Anh độc ác cướp tất cả của chồng tôi Bây giờ tôi cũng độc ác cướp đi tất cả của anh Của tư gia các anh Cùng lúc tài xế của cô Chạy xe tới Cô nhanh chóng xoay lường rồi xoay người Ngồi vào trong xe Chi xe rụ đi Để lại hắn một mình giữa màn đêm u tối Nhớ lại biểu cảm giận dữ Trên khuôn mặt ốm o của cô Hắn đưa tay sờ vào mặt Rồi miếm cười chua chát Tôi đã nổi đi Tôi vì em mà thành kẻ điên mất Thậm chai vốn chỉ ban đầu Tôi định chơi bời với em một chút Không ngờ tôi lại bị sự mạnh mẽ của em Xóa đi ý nghĩ đó Dường như trái tim tôi đã bắt đầu rung động Hình như con tim tôi Bắt đầu gọi tên em Cô mệt mỏi Tựa lưng bảo kế Đôi mắt thoáng một chút buồn bạ Đối diện với một người có quá nhiều nét Giống với người mình yêu Cô phải can đảm lắm Mới nói ra được những lời ấy Không phải cô mềm lòng Mà là người đàn ông kia Thực sự rất giống với trạch hạn Tại xế mạc Anh chở tôi ra biển đi. Nếu như tôi nhớ không nhầm, ngày mai giám đốc có một buổi hợp. Bây giờ quay vậy, tôi cũng không thể ngủ. Tài xế mạc vân dạ rồi quay xe lại, hướng đến con đường dẫn xa biển mà đi. Cô bước xuống xe, gió biển tối lòng lòng tấm váy hay còn ướt. Cô xuông rạy táo giày ra, mang từng bước xuống bài cát rồi đi tới, dậy đá sát biển. Cô nhanh chóng liệu lên từng đỉnh một, Đến khi đứng ở đỉnh đá cao nhất, cô mới dừng bước. Thẩm giai đưa mắt nhìn ra xa, chỉ nhìn thấy một màu đen của mặt biển hòa với màu đen của chân trời. Có phải cuộc sống của cô sắp tới cũng tâm tối, không một chút ánh sáng như thế? Lâm gà tự nói sau khi họa thiêu, trò cốt của tư trạch hàng đều được đem ra thả ở mặt biển. Cô lén nở một nụ cười chua chát, giọng tự trách. Em xin lỗi, Từ sau khi lên trước giám đốc, em vẫn chưa tới đây thăm anh lần nào. Đáp lại cô vẫn là tiếng sóng vỗ trì rào. Cô ngồi xuống hai tay ôm lấy đầu gối. Anh ơi em cảm thấy rất mệt. Ban đầu em quyết tâm trả thù cho anh. Nhưng chỉ riêng việc điều hành công ty cũng làm cho em thở không nổi. Hôm nay em còn phải đối chuyện trực tiếp với kẻ thù. Anh nói đi, có phải không bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ tìm cách hại em không? Cô mệt nhòi, im lặng, nhìn sóng biển đập vào đá như vỗ vị an ngũi. Đá cứng như thế, sóng biển đập lâu cũng phải mòn. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, thẩm chay ăn không thể nào mạnh mẽ hơn được nữa. Dẫu cho Lâm Ca ở bên cạnh như một người cộng sự, em vẫn cảm thấy rất cô đơn. Mỗi ngày trở về nhà, em lại phải gồm mình lần nữa để chống chọi với sự cô đơn. Ngày nào cũng phải giả vợ. Em thực sự rất muốn được lao vào vòng tay của anh để khóc một trận cho tỏa thích. Chỉ là điều đó không thể xảy ra được nữa. Anh đã mất, anh vĩnh viễn bỏ em lại một mình trên cõi đời này. Cô bật khóc thuốc thích, nước mắt thì nhậu chảy xuống, khuôn mặt gầy đến tội nghiệp. Mặt biển không ngừng tạo nên những cơn sóng bạc đầu. Lớn tới mấy cũng chỉ có thể chạm vào nền cát một lần rồi lại xa bờ vĩnh viễn. Như con người vậy, gặp nhau một lần, vàng kiếp lạc lối Nhân sinh như mộng, hạnh phúc như mơ Ta có một đêm mơ mộng Những đêm sau sẽ thôi mơ mộng, mãi mãi 4 năm sau Giám đốc tẩm, giải siêu thị thông minh chúng ta đầu tư ở Hồng Kông Đã bắt đầu đi vào hoạt động Chỉ mới ngày đầu tiên, siêu thị đó đã thu hút hơn 2.000 người Trong và ngoài thành phố đến tăm quan và mua sắm Nếu cứ thế này, công ty sẽ thu lại một khoản lợi nhuận rất lớn. Dự án xây dựng khách sạn với Lạc Á cũng đã được Lạc Giám đốc thuận tình thông qua. Sau này chúng ta lại có tiếng tâm hơn trong giới kinh doanh. Tất cả chẳng phải nhờ chúng ta có một cô giám đốc, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi sao, mọi người không tiếc cho cô ấy một trạng pháo tây chứ. Tí vỗ tay dọn dã vang lên, cả cuộc họp ngày thường trầm tư, bây giờ lại vui như mở hụi. Thẩm dài cười ngọt ngào. Đôi má đỏ ưỡng. Cũng là nhờ mọi người góp sức nữa. Những người đồng hành với tôi ngày hôm nay đều là những người trung thành, tận tụy với công việc. Mọi người thật sự rất giỏi, rất rất giỏi. Tiếng vỗ tay và hoang hô lại vang lên nhanh chóng. Các vị cổ đông cười tấm tác khen ngợi. Suốt 4 năm qua, tư trạch Á càng ngày càng phát triển. Phát triển thành một công ty dẫn đầu về chuỗi kinh doanh, phục vụ của thành phố Ít. Sau khi giải quyết xong mọi việc ở thành phố S Quê nhà của tư trạch hàng Cô trở về nơi mình từng sống với hắn Tiếp tục thay hắn lãnh đạo công ty Đạt được nhiều thành công rực rỡ Dành tiếng của cô giám đốc trẻ tuổi vang rộng Bây giờ trong giới kinh doanh Đâu đâu cũng nhắc đến tên cô Lâm ca đứng dậy hồ hoáng Mọi người bình tĩnh Để cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua Hôm nay tôi thay mặt giám đốc thẩm Bao mọi người ăn uống no đi Cứ chọn bất kỳ nơi nào mọi người muốn, đêm nay địa điểm đó sẽ là nơi chúng ta quầy phá. Cả hai người vui đến nỗi hét cầm cả công ty. Cô định lên tiếng nói không được, liền bị Lâm Kha vui vẻ chẳng hộng. Đáng lẽ người phải bỏ tiền ra là cô mới đúng. Nhưng nếu phó giám đốc đã muốn, cô cũng thuần tình xuôi theo. Khách sạn filter nhé. Ngày đó ở đó mới có món mới, rất ngon. Anh lúc nào cũng ăn ăn. Khu nghỉ dưỡng Green cũng rất tốt. Cô bị điên sao? Ban đêm mà lại đi khu nghỉ dưỡng vả lại chúng ta chỉ đi đêm nay thôi. Hay là chúng ta tổ chức BBQ trên bãi biển? Cô nhẹ nhàng lên tiếng làm cả căn phòng quay sang nhìn cô. Cô ngạc nhiên thấy mọi người nhìn mình chăm chú. Chưa tới 3 giây sau đám người lại hô hoán đồng ý. Mấy nhân viên Nam nắm lấy tay cô rồi kéo cô rời gõi phòng. Cô còn tốt bụng gọi thêm cả bảo vệ Người dọn vệ sinh đi theo cho vui Cả đêm đó Bãi biển sực sáng ánh đèn Tiếng người huyên náo Lớn ác cả tiếng sóng Tư trạch á có ngày hôm nay Tất cả là nhờ giám đốc xinh đẹp tầm dai của chúng ta Nào chúng ta hãy cạn ly vì cô ấy Cô bị kéo ra giữa bàn Lâm cà lớn tiếng muốn còi người cạn ly Tiếng hò vô náo đồng cả một góc biển Đám người bắt đầu uống tiệc tùng Rồi chơi bời vui vẻ. Bây giờ chúng ta chơi trò mạo hiểm hay nói thật? Trong đám phiếu này có một phiếu có dấu ít. Người trúng cái phiếu đó không được dấu nha. Cậu biết trời xuôi đất khiến thế nào? Người bốc trúng đầu tiên lại là cô. Giám đốc, cô chọn mạo hiểm hay là nói thật? Cô M trả lời. Ừ, nói thật nhé. Mọi người bàn tán chọn câu hỏi. Lát sau, một người đại diện đứng lên. Đồng nghiệp nam mà giám đốc có cảm tình nhất trong công ty là ai? Mấy tình điện, hồi hộp chờ cô lên tiếng, cô ngượng chính cả mặt, thì thạo. Câu hỏi này... Giám đốc à, có chơi có chịu nhé. Thực ra... Thực ra tôi có tình cảm nhất với trưởng phòng Sơn. Anh ấy làm việc rất nghiêm túc. Lúc hài hước sẽ biết hài hước. Từ lâu tôi đã coi anh ấy là quân sư. Có việc gì khó khăn nhất tôi sẽ hỏi anh ấy đầu tiên. Trưởng phòng sơn, mạnh dạn nay nghe cô nói xong cũng chóng cả mặt. Mọi người hò hét vui vẻ, họ hiểu cái cảm tình mà cô nói, chỉ là tình cảm đồng nghiệp. Lượt tiếp theo là một cô nàng khác, cô nàng này bình thường trầm tính, nay lại chọn trúng, nên cùng lúng túng. Cô chọn mạo hiểm sao? Vậy bây giờ cô ngồi cạnh người mà cô thích đi. Cô nàng mắp mấy không nói thành lời, run rạy đứng lên, đi về phía nhân viên Nam vào công ty cách đây không lâu. Nhân viên nàm kia bất ngờ Em... em thích anh sao? Cô nàng bẻn lẻn cực đầu Nhân viên nàm kia vội vàng quỳ xuống hùng hổ Anh cũng thích em mà không dám nói Vậy nhân lúc này em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Tiếng hồ hởi vang lên Cô nàng không tin vào những gì mà mình nghe thấy Phải một lúc sau cô mới cực đầu đồng ý Cô ngọt ngào mỉm cười, không ngờ chỉ là một trò chơi đơn giản, lại có thêm một cặp đôi hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Sao lại có thể đến một cách bất ngờ như thế? Có người chỉ mất một khoảng thời gian là có thể có, nhưng có người phải cố gắng cả một đời vẫn không thể tìm được hạnh phúc. Phải chăng số trời đã an bài, hai cô cậu trẻ tuổi đó là dây to buộc chặt còn tình duyên của cô chỉ là sợi dây đứt quảng. Dù sao cô cũng tầm chúc phúc cho họ Buổi tiệc lại sôi động diễn ra Cô lén rời gọi chỗ đó Trên tay là một ly rượu còn nguyên Cô đi khá xa chỗ ồn ào Đến bên mặt biển tĩnh lặng Đêm nay bầu trời tràn ngập ánh sao Cả sông Ngân tự như yên hằng Lên mặt biển to lớn Thậm dài tỳ thầm Khỏe mắt lẽ lên một tí yêu thương Hôm qua vừa mới thăm Hôm nay lại ghé Biết sao vợ em nhớ anh quá Chọc lát, cô lại bật cười khúc khích. Nhớ anh thì cũng có, cơ mà tuần đường ghé qua lại có nhiều hơn. Mặt biển đêm đây rất ít sóng, cô cúi xuống đưa tay đảo đảo mặt nước. Anh có muốn uống một ly với em không? Cô đưa ly rượu lên miệng, một hơi uống hết nửa ly rồi lại từ từ đổ xuống mặt biển chỗ còn lại. Nhìn thứ màu đỏ đỏ dần nhạt đi, cô hít một hơi rồi đứng dậy. Em chưa từng phụ lòng anh Suốt 4 năm qua Em gia mình trong công việc Ngày đêm chỉ nghĩ tới tư trạch á Chứ không hề nghĩ tới chuyện gì khác Lắm lúc em rất mệt mỏi Nhưng chỉ cần nhìn lại những thứ mà em làm được Em lại tự nhụ bản thân phải cố gắng Em đã quen hơn với cuộc sống không có anh Mỗi đêm em có công việc làm bạn Em không cần mỗi khi nhắm mắt Lại phải uống thuốc ngủ mới nhắm mắt được Em có mục tiêu sống Có mục tiêu tồn tại Em yêu anh, em vẫn yêu anh như lúc ban đầu Nhiều lúc em nhìn thấy bóng hình của anh Dẫu biết chỉ là giấc mơ Nhưng em vẫn muốn được nói với anh câu đó Em muốn ở trong giấc mơ vĩnh viễn không bao giờ dậy Chỉ vì khi ở trong mơ, em mới có anh Mới tờ mờ sáng, không biết ai đã đến bấm chuồng liên tục vào cổng Cô mệt mỏi mở mắt, khoác vội tấm áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài Hôm nay cô định ở lại luôn công ty Không về nhà nên cho đám người làm nghỉ hết Cái gió xe lạnh lúc sáng sớm lướt qua Cơ thể run bần bật Hát xìm một cái Cô ủi ủi, lau lau cánh mũi Được nói là cảm lạnh nhé Đêm hôm qua nhân viên trong công ty Bắt cô uống rất nhiều Đến sáng nay vẫn còn hơi men Cô đi tới trước cổng Nhìn ra ngoài qua khe hở nhỏ Thì không thấy ai Thẩm giai mở cổng xa Nhìn ngang dình dọc vẫn không thấy ai cả tên điên nào sáng sớm Lại phá nhà người ta thế Cô bực mình quay lưng đóng cửa Bỗng một bàn tay thọ tới Chạm vào vai cô Cô giật mình né ra xa Nụ cười yêu chịu trước mắt Làm cô sởn da gà Giám đốc tấm là tôi Mặt không một thiệt cảm xúc Cô bình thẳng nhìn tư hữu đông Ở một bộ đồ thể tao khá thoải mái Đi tập thể dục sao Em có muốn đi tập thể dục với tôi không? Từ thiếu già Thế như tôi biết thì nhà anh cách con đường này khá xa Anh có hứng thú tới đây để tập thể dục sao? Không Tôi có hứng thú với em hơn Cô đảo mắt bỏ vào nhà Bốn năm rồi Suốt từng ấy năm rồi mà hắn ta vẫn không chịu buông ta Từ hữu đông miệng cười chua chát Rút ra một tấm thiệp Giấy mời cho buổi tiệc kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập thành phố X Cô dừng bước Nghi hoặc Tại sao lại là anh đi đưa thiệp chứ Thị trưởng nhờ tôi đưa cho em Cô không nhanh không chậm Tiến tới Giật phát tấm thiệp Lạnh nhạt Không tiễn Cánh cổng từ từ đóng chặt Hắn thở dài quay lương Một câu cảm ơn hắn cũng không được nghe thấy Mấy ngày sau Buổi tiệc kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập thành phố Quả nhiên rất náo nhiệt Cô bước xuống xe Một tay sách nhà tạ váy Một tay lịch tiệp, bắt tay những vị khách mới mà mình quen biết. Thị trưởng thành phố thấy cô liền đi tới, tay bắt mặt mừng, vui vẻ ra mặt. Giám đốc tẩm, khách quý, khách quý. Thị trưởng châu quá lời rồi, khách quý gì chứ? Nói thêm đồi bà cầu khách sáo, ông ta để cô vào sâu trong buổi lễ, tìm một vị trí ngồi phù hợp. Khách khứa đông như lá mùa thu, ai nấy đều diện trên mình váy áo sạc sở, diễm lệ tới lóa mắt. Phục vụ bưng rượu đi mời khắp nơi Đến lượt cô cũng vui vẻ Nhận lấy một ly rượu vang đỏ Thẩn thờ nhấp môi với đôi mắt không chốt háo hức Những buổi tiệc như thế Cô vẫn luôn là kẻ ngoài lệ Cô tự đẩy mình ra bên ngoài Không liên quan, không dính dáng, không dĩ cả Bên ngoài cổng vang lên tiếng xì xào Cô theo mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó Phát hiện cố vị chi Đang khoát tay một người đàn ông trung niên đi vào Thứ mọi người bàn tán Là cánh váy cô ta mặc trên người Đó là bộ váy cho một tay thiết kế rất nổi tiếng tạo ra Cả đại lục này chỉ có độc nhất hai chiếc váy Vừa hay, vừa may xong Cô ta là một trong hai người sở hữu nó Cô nhớt nhà môi cười mỉa mai Người có tiền vẫn thường thích làm mậu và que mẻ Hai cha con họ cố vậy tay chào mọi người Tiến vào buổi tiệc như hai nhân vật chính Đang cười vô cùng tao nhã Ánh mắt ả đột nhiên khường lại ở nơi góc kia, đôi chân tự dưng dịch ra sau lương ẩu. Cô ta đưa tay vẫy nhẹ, nụ cười có chút cười khinh. Ả nghiến răng nghiến lời nhìn cô, nổi giận. Đã lâu như vậy nhưng cuộc chiến giữa hai người vẫn âm tầm diễn ra. Giám đốc tẩm mời cô chọn cho mình một chiếc mặt nạ, chốc lát sẽ có buổi tiệc khiêu vũ. Một người phục vụ vui vẻ cúi thấp người xuống. Đưa cái cây toàn mặt nạ đắt tiền bậy ra trước mặt. Cô gợt nhẹ, đưa tay lướt nhẹ lên mấy cái mặt nạ đắt tiền ấy. Tẩm gia chọn ngay cái mặt nạ có dáng dấp, giống cánh bướm. Cô nhìn kỹ nó, y hệt cánh bướm màu xanh đen, đang uống lượng. Bên trên còn dính những hàng dài kim cương nhân tạo. Cô định chọn cái khác, nhưng trông thấy cái nào cũng đính kim cương, nên tôi lấy luôn. Hôm nay lầm khà có việc nên không thể đến. Mấy vị phu nhân tiến tới ngồi chung bàn với cô, cười nói hết sức có ý tứ. Cô cùng khách sáo, đáp trả đôi ba câu, sau đó buổi tiệc chính thức diễn ra. Thị trưởng Châu đứng giữa buổi tiệc, mọi ánh đèn đều tập trung lại, chiếu sáng khuôn mặt ông. Ông mỉm cười phúc hậu, phát biểu những lời cảm ơn và những lời chúc hết sức tốt đẹp. Sau khi dành cho một trạng vỗ tay, ai nấy đều bắt đầu đeo mặt nạ lên mặt. Cô cũng nhanh chóng làm theo đám đông. Đưa mặt nạ, tầm nhìn bị thu hẹp, cô chỉ có thể nhìn được phía trước và một góc hẹp. Đột nhiên, cô cảm thấy sau lưng mình có động. Cô vội xoay người, bắt gặp bóng lưng của một người đàn ông đang từ từ ngồi xuống, xoay lưng về hướng cô. Cô không thể nhìn phía trước. Như sao, ngồi gần người này có cảm giác rất quen. Và sau đây, xin mời mọi người hãy tiến vào vũ đài để thực hiện một điệu nhảy với bài nhảy của mình. Suy nghĩ bị cắt ngang, cô thở dài chăm chốn lại vào buổi tiệc. Chắc là vì cách mời nào đó đến trễ tôi Từng cặp nam thanh nữ tố xếp lại thành một vòng trọn lớn, tư thế sẵn sàng cho điệu nhảy. Không may bị thiếu mất một cặp, mọi người nháo nhát tìm, vừa hay ánh mắt lọt vào phía cô. Cô mờ không thể từ chối, nên đứng dậy đi vào vũ đại. Cùng lúc đó, Người đàn ông sau lường cô cũng đứng dậy đi vào trong. Dĩ nhiên, hai người sẽ là một cặp. Đối diện với đối phương, cô nheo mắt nhìn sau khuôn mặt của người đàn ông kia qua chiếc mặt nạ dậy. Quái lạ, người này trông rất xa lạ, hình như không phải vị giám đốc hay có quyền nào ở trong thành phố. Suy nghĩ mông lung, người đàn ông kia đã nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô. Tay còn lại từ tốn nắm lấy bàn tay mảnh dẻ. Vào giây phút đó, Như có một luồng điện chạy thẳng vào bộ não, cô rụng mình đưa tay, bỏ lên vai người đàn ông. Điều nhạc bắt đầu, mọi người cũng bắt đầu di chuyển theo từng khúc nhạc du dương. Hai người chân bước đều không sai một nhịp, hơn nữa phối hợp còn rất an ý. Tay của hai người lúc nắm chặt, lúc buồn lơi, quyến chuyển tạo nên điệu nhảy vô cùng đẹp mắt. Thậm chí cô lúc này hoàn toàn bị người đàn ông bí ẩn kìa thu hút. Mỗi lần nắm tay nhau cô lại vô thức Bám chặt tay người ta hơn Chặt tới nỗi không muốn rời xa Không biết có phải do cô ảo tưởng hay không Nhưng cô có thể cảm nhận được Đối phương cũng nắm sức chặt tay mình Mỗi lần phải ôm nhau Đối phương cũng ôm cô sức chặt Cô như bị cuốn theo đối phương Một giây một phút cũng không thể rời mắt Khỏi người đó Bản nhạc kết thúc bằng một động tác Để người nữ tựa vào lòng người nam Cô nhẹ nhàng tựa vào lòng người đàn ông xa lạ Phía dưới bàn tay to Vẫn đang chặt với bàn tay mảnh khảnh Trong một toán Cô khẽ trợn mắt Quái mùi rung rảy không nói thành lời Mùi hương bạc à dịu nhẹ len vào cánh mũi Làm cho cô sườn sốt Cô lập tức xoay người lại Thốt lên hai chữ Trạch hàn Người đàn ông kia buông cô ra Khuôn mặt có một chút cảm xúc Thậm dài thở hát Mùi hương mạc hà ban đẩy cũng đã bị xua từ lúc nào. Ngộ ra, mình đang làm những gì. Cô giật mình lên tiếng xin lỗi người đó. Đối phương từ đầu đến cuối vẫn công lên tiếng. Nhận được lời xin lỗi của cô xong, chỉ gật đầu rồi bỏ về chỗ. Cô ái ngại đi theo sau lưng người đó, về chỗ của mình. Mơ hồ nhìn về phía trước. Cô mường tượng ra bờ vai vững chắc của đó, quen thuộc tới nỗi tựa như ai đó đang đứng trước mặt cô. Những tiếng ồ màu khuyên náo, làm giấc mộng của cô vợ tan. Mùi bà hà loán toáng ban đậy sức quen, đó là mùi của cả từng chung chăn gối. Cả đời này cho dù thế nào, cô vẫn không thể quên đi. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, hoặc là người đàn ông kia có mùi bà cà trên người thật. Chắc cũng chỉ là giống với hạng nước hoa với tư trạch hạn. Dù vậy cảm giác quen thuộc vẫn không ngừng tăng lên, len lõi vào tận sâu trong trí ốc. Cô nhận ra bản thân mình bị cái mùi hương kia làm cho mất kiểm soát. Cô từ tốn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. cố vị chi nãy giờ vẫn chờ đợi thời cơ này nhanh chóng đi theo vào trong đó. Nhà vệ sinh ở đây có dép màn riêng nên cô phải cỡ giày cao gót xà mới có thể đi vào bên trong. cố vị chi tiến tới ánh mắt thâm độc liếc qua đôi giày cao gót hả từ từ rút ra trong túi xách một cây kim nhỏ nụ cười ma mảnh như muốn giết chết người khác. Cây kim đầy sẽ thay ả khiến cô khóc không ra hơi. Nghĩ là làm, ả bắt đầu cuối người xuống cầm đôi giày cao gót của cô lên cố vị chi kéo léo đặt cây kim vào trong đầu giày. Mũi nhọn chỉa Linh trông rất sắc bén. Dưới ánh đèn mờ nhạc của phòng vệ sinh, cây kim mang sự nguy hiểm lợn quất trong đôi giày. Nếu không nhìn kỹ, thật sự không thể nhìn ra vật thể này. Nếu thẩm dài mang đôi giày này vào, Và bị cây kim đâm thủng chân Thì sao đấy Chỉ mới nghĩ tới Ả đã thấy sướng điên cả người lên Ả cười toe tuét trở ra Trong lòng vui sướng cực độ Bốn năm qua đối diện với nhau không ít Lần nào gặp mặt Cũng là những lần Ả đấu đá Từ lời nói cho đến hành động Nhưng những gì Ả làm Không làm cho tạm dài kia mất sạch Ở đửa tạm dài còn ngày càng đạt được thành công Trăm phương ngàn kế Ả bày mưu hạm hại Nhưng thứ nhận được chỉ là sự thất bại và sỉ vã. Vậy thì hôm nay, ngay trước mặt tất cả mọi người, cô ta sẽ phải ngầm cái nỗi đau đến thấu xương tủy chỉ vì một cây kim bé xíu. Thẩm dài tẩn tờ nhìn mình trong gương, bồi hồi nhớ lại cảnh mình nhịp nhàng kết hợp với người đàn ông kia. Trong một khoảnh khắc không tự chủ, cô còn bật ra khỏi miệng hai chữ trạch hạn. Không biết người đàn ông kia nghĩ gì khi nghe cô gọi mình bằng một cái tên lạ như thế. Chắc người đó không biết tư trạch hàng là ai Nghĩ đoạn cô quay lương rời khỏi phòng vệ sinh Nhanh chóng cởi đôi dép Rồi loay hoay Cầm lấy giày mang vào Không chú tâm Cô không trông thấy cây kìm sắt nhọn Đang trượt chờ đâm thẳng chân cô Ủa Túi sách mình để đâu rồi Chuẩn bị mang giày vào chân Đột nhiên cô sực nhớ ra cái túi sách Vẫn còn để trong phòng mình vừa đi Cô vứt lại đôi giày xuống đất Rồi chạy vào trong đó Cùng lúc đó sau cánh cửa lớn xuất hiện bóng dáng của một người Nhành như cắt, người đó chụp lấy đôi giày cô Cẩn tận gỡ cây kim ra khỏi đôi giày Đến khi cô quay lại, đôi giày đã ở nguyên vị trí cũ Thế là cô vẫn mang được đôi giày Đợi đến khi cô đi, người đó mới từ từ bước ra Trên tay là cây kim nhọn hoát, loại ánh kìm dưới ánh đèn Cô trở lại buổi tiệc, chú ý về chỗ ngồi thì phát hiện ra Người đàn ông ban này đã không còn ở đó Cô lát nhẹ đầu cố xua tàn đi cái ý niệm Quan tâm trong đầu Sao mới nhạy với người ta có một bài Cô đã trở nên như thế cố vị chi đang hết sức hí hưởng Trông thấy cô trở ra Không nề hà gì Không có biểu hiện đau đớn Liền hết sức kinh ngạc Á trợn tròn mắt Nhìn cô thoải mái sải bước chân Không có chút hợp kiện nào cả Không thể nào Chẳng phải à đã cấm kim vào trong đôi dạy sao hay là cô đã phát hiện ra điều gì đó nhưng nhìn khuôn mặt bình thản của cô ta chắc chắn cô ta vẫn chưa phát hiện ra chuyện đó vậy chuyện này là như thế nào suốt cả buổi tiệc ở trong trạng thái căng thẳng và hoang mang cực độ làm cho những người cùng bạn phải khó chịu bỏ đi tiệc tàn người bắt đầu lát đá xa về cô mệt mỏi chào hỏi tỷ trưởng Châu một lần nữa rồi gọi cho Lâm Kha Lâm Kha nói Lúc cô về là án xong việc, tiền đường có thể ghé đón cô. Cô đứng bên một góc cổng chờ kết nối liên lạc. Đến hồi chuông thứ ba thì có người bắt máy. Đại cái là Lâm Ca sẽ tới sau ít phút nữa. Cô mỉm cười khi có vài vị phu nhân đang chào hỏi mình. Từng người từng cặp cùng nhau lên những chiếc xe sang trọng. Ngoài cổng, người sót lại cùng đã thưa thớt. Thẩm dây, để tôi đưa em về. Cô lạnh sóng lưng khi nghe giọng nói của ai đó, đang truyền tới từ sau lưng. Từ hữu đông xuất hiện, phòng tái vẫn hết sức lịch lãm. Cô nhúng vai không trả lời hắn. Hắn tiếng sát đứng gần cô, gần tới mức cô gần như có thể tựa vào ngược hắn. Hôm nay, anh thấy em rất mệt mỏi. Thẩm dài cảnh giác vội né ra xa, nhưng tên đàn ông này không biết trời cao đất dày vẫn cứ bám sát. Cô tức giận định lên tiếng nặng lời chửi bới. Đột nhiên, lúc đó một bàn tay đã ôm lấy eo cô Cẩn thận kéo cô ngã vào lòng ai đó Cô run rạy tới mức Hai chân mềm dũng Sự động chạm này Xin lỗi, nhưng giám đốc tẩm Tối nay có hẹn với giám đốc chú Tên đàn ông cúi đầu lên tiếng Thái độ tôn trọng một bậc Người lên tiếng không phải người đang ôm cô Có hẹn sao? Thẩm trái, em có hẹn với tên này Không nói không rằng Cô vội vàng bấm lấy cánh tay người kia Giọt mạnh đầu, tư hữu đông bất lực rời đi. Lúc lướt qua người đàn ông nọ, liền có cảm giác rất kỳ lạ. Tư hữu đông khường lại một chút, nhìn sang người đang đứng bên vai. Cảm giác này chưa kịp suy nghĩ, cô và hai người kia đã vội rời đi. Có vẻ như người lên tiếng ban nảy là thư ký. Sau khi kéo cô rời khỏi đó, người kia liền mất tích, không thấy tâm hơi. Chỉ còn lại cô và người đàn ông xa lạ. Cô vội tách mình ra, cảm ơn rủi rít. Trong bóng tối, đôi mắt thâm trầm của án dán xuống người cô. Cô mơ hồ cảm nhận được ánh mắt cực đoan đó. Cười gượng chờ Lâm Ca đến đón. Trong lúc đó, từ đầu tới cuối hắn vẫn không hề lên tiếng. Cô cảm thấy rất ngượng ngụn nên bắt đầu luyên tuyên. Bài nãy tôi nghe người ta gọi anh là giám đốc chu Xin hỏi anh... Không nhanh không dầm, hắn từ từ rút ra một tấm danh tiếp. Cô nhanh chóng đón lấy, người đàn ông này sao có thể kiệm lợi như thế. Chu Chính Hảo, người này tên là Chu Chính Hảo, hiện đang là giám đốc của tập đoàn Chu Á. Cô ngạc nhiên nhìn sang hắn, Chu Á là công ty mới thành lập được vài năm, nhưng lại cực kỳ thành công. Nghe đồn người điều hành là một kẻ thần thần bí bí, không ngờ hôm nay cô lại vô tình tiếp xúc với giám đốc đó. Vừa hay vừa may, cô cũng bắt gặp ánh mắt của hắn trong một toán. Đôi mắt hắn có chút dao động Ánh đèn bên đường rọi sáng bóng lưng Cao gầy của hắn che đi khuôn mặt không còn đeo mặt nạ Nhưng nhìn theo một góc độ khác Dường như người đàn ông này Cũng có vẻ ngoài rất ưa nhìn Còn hắn ở trên cào lại có thể Quan sát rất rõ Khuôn mặt cô khá ốm Làn da sau lớp trang điểm khá xanh sao Cô ốm tới mức nào Xương quài xanh càng hiện rõ ra như thế ấy Dù vậy đôi mắt vẫn rực sáng mang lại cho đối phương một sự thu hút nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, đằng xa có xe chạy tới. Nhận ra là xe của Lâm Kha, cô vội vàng chạy tới vài bước, không quên cảm ơn vài câu. Cảm ơn anh vì điều nhảy ban đẩy. Anh nhảy thực sự rất tốt. Giám đốc chu hy vọng sau này sẽ gặp lại anh. Lâm Kha bước xuống xe, mở cửa cho cô, để đến khi cô ngồi hẳn vào trong mới kép cửa. Lâm Kha phóng ánh mắt, nhìn đến người đứng cách đó không xa, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác cao độ. Người đó là ai, sao giám đốc lại đồng ý đứng với người đó ở một nơi khá vắng vẻ như thế? Nhưng ráng mắt của Lâm Kha. Chu Chính nào không nói không trằng, xoay lưng bỏ đi, bóng lưng cô độc hoa dần vào trong bóng tối. Chu Chính nào là con người toát lên vẻ kỳ bí, kỳ bí một cách đáng sợ. Tống Duy Người đàn ông ban nãy là ai thế? Lâm Kha liếc mắt nhìn sang cô gái bên cạnh giọng nghi hoặc lên tiếng hỏi hàng cô hỷ hoại mở mắt Giám đốc của tập đoàn Chù Á chu Chính Hảo Chù Á đó chẳng phải là một tập đoàn được xướng danh là cánh dìu gặp gió của thành phố sao? Đúng rồi đấy Còn biết tôi ăn ở tốt thế nào mà lại gặp được lãnh đạo của công ty đó? Lâm Kha miếm môi Mắt lé lên một tia thâm trầm Không chỉ gặp đâu Bài nãy tôi nhận được tin nhắn Từ mail của công ty chùa Á Nói rằng công ty đó muốn hợp tác Với tư trạch Á chúng ta Cô mở mắt Tỉnh ngủ, hợp tác sao Trọng mèo nói rằng sẽ để cho chúng ta Suy nghĩ kỹ về việc này Nếu đồng ý hợp tác Bên đó sẽ chủ động cử người tới Đưa ra hợp đồng làm ăn với chúng ta Họ còn nói rằng vụ làm ăn này Chúng ta chiếm đến 7 phần lợi Bảy phần, chú Á đem đến lợi nhuận đẩy sang chúng ta luôn sao? Nhưng tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên xem xét kỹ lưỡng. Một trong bốn con rộng của thành phố là đi bắt tay với một công ty đang trên đạp phát triển như chúng ta. Lâm Kha trầm chú nhìn con đường tối trước mắt, lạnh lùng lên tiếng. Hơi nữa, người đàn ông đó tôi cảm thấy không an toàn. Tẩm giai đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chạy như bay làm cảnh vật xung quanh cũng như đang vụt đi. Cô cực đầu, mơ màng nhớ lại từng ký ức về người đàn ông đó. Ngay từ lúc hắn ta xuất hiện và ngồi xoay lưng về phía cô, cô đã có cảm giác người này vừa quen thuộc, lại xa lạ đến mức nào. Cho đến khi, hai người đối chuyện nhau, tay trong tay cùng nhảy một điều nhạc rất đẹp. Hai người lại phối hợp rất an ý. Trong vô thức, cô còn nắm chặt tay hắn ta hơn. Ý thức tự như mất sạch chỉ trong khoảnh khắc đó. Đến kỳ tựa vào người hắn Ngửi được mùi bạc hà toan thoảng Cô thực sự mất trí nhớ Gọi lên hai tiếng Trạch hạn Không phản ứng Không kinh ngạc Hắn chỉ chầm chậm nhìn cô Rồi rời về chỗ Lúc ra vậy cô bị tư trạch đồng lạm phiền Hắn lại xuất hiện một lần nữa Lần này hắn ta lại chủ động ôm lấy cô Thái độ lạnh lùng không lên tiếng Nhưng cô hiểu Khuôn mặt cương nghị và ánh mắt sắc bén đó như muốn khẳng định một cách chắc nịch Cô là của hắn Cô thắc mắc một chuyện Tại sao Chu Chính Hào không mở miệng nói Một lời nào suốt cả bữa tiệc Kể cả khi chỉ còn có hai người đứng với nhau Hắn cũng không chịu thốt lên một tiếng Hắn bị gì thế Kiệm lời tới mức tị hại như vậy sao Hay là hắn ta cảm thấy Nói chuyện với người khác Là một điều hết sức viện toái Nói chung thì Từ người Chu Chính Hào toát ra Một sự nguy hiểm thầm sầu khó tạ Nếu còn gặp lại cô tốt nhất Vẫn nên cẩn tận như lời của Lâm Kha Trong lúc đó Tại một căn biệt tự lớn Nằm tách biệt trên bờ biển Tư hữu đông nãy giờ vẫn trong trạng thái căng thẳng Đôi mắt nhìn chăm chăm vào bức ảnh đối diện Trong ảnh Tư trạch hàng mặc bộ vé âu lịch lãm Khuôn mặt toán chút cười ẩn ý Hữu đông đưa tay vào đầu tóc Một cách rối loạn Nhớ lại ban đầy buổi tiệc Lúc vài sánh vài với người đàn ông Tên giáp đốc chủ đó Hắn vẫn không thể nào thoát khỏi Sự bàn hoàng Tuy chỉ là lướt qua rất nhanh Nhưng cái cảm giác quen thuộc này Làm cho hắn không có ai rùng mình sợ hãi Rõ ràng là khuôn mặt khác nhau Nhưng tại sao hắn lại có ý nghĩ Người này chính là Không Tiêu trạch hàng đã chết Hơn nữa còn đã đưa vào dàn hỏa thiêu Chắc đây chính là một sự trùng hợp mà tôi Hắn thở mạnh Trong lòng xuất hiện một đống câu hỏi ngủ ngang Lại nhớ tới cảnh tên đó Ôm tẩm dài, để người đi theo tuyên bố cô là của tên đó, hắn tức không sao tả nổi. Suốt 4 năm qua, hắn làm biết bao nhiêu chuyện. Hôm nay chỉ vì một người xa lạ, cô dám gợt đầu phủ vàng hắn như thế. Hắn chắc chắn cô không quen biết với tên đó. Cảnh mắt kinh ngạc của cô làm cho hắn biết rõ điều đó. Hắn chụp lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi càng sạch. từ hữu đông cầm lấy bức ảnh của trạch hạng. Giận dữ ném xuống nền đất Mẹ đó Mày chết lâu như vậy rồi Mà đến khi nhìn người khác ta vẫn ngộ nhận là mày Nhưng nếu mày thật sự còn sống Ta cũng không ngần ngại Việc đưa mày xuống chậu Diêm Vương một lần nữa Nhìn từng mảnh kính văng tùng tué Hắn tức giận rời đi Đôi bàn chân còn đạp lên tấm mảnh Của Tư Trạch Hàng Hắn lái xe tới thẳng nhà cô Đôi mắt đục ngầu Ẩn chứa một cơn tức tối Cô chăm chú nhìn thẳng vào màn hình máy tính, đọc ký một lượt tin nhắn lần nữa, email lần này thuật lại xuất phát từ chùa Á, cả nội dung bên trong cũng là liên quan tới chùa Á. Như lời Lâm Kha nói, phía công ty đó muốn hợp tác với công ty cô, cùng nhau đầu tư xây một bãi đỗ xe thông minh quy mô nhất tại thành phố phía Nam. Tẩm trai nhấp nhẹ một chút cà phê nóng, mới lần đầu hợp tác đã bắt tay vào một công trình lớn như thế. Bên đó không sợ xảy ra sờ xuất Làm thua lỗ sao Sau khi hoàn thành công trình và đi vào hoạt động Tư trạch Á sẽ được hưởng 70% lợi nhuận Do công ty đó mang lại Lúc đầu cô cùng với bên đó Mỗi bên bỏ ra 50% số vốn Để xây dựng công trình Như đến khi thu lợi Công ty cô lại được ăn đứt 70% lợi nhuận Trời đất ơi chu Á đang cho không công ty cô sao Đột ngột Bên dưới vang lên tiếng chuồng cửa Sau chừng vài phút Tiếng sồ sát lại kịch liệt vang lên Cô vội vàng chạy xuống dưới Phát hiện tư hữu đông đang đánh nhau Với quản gia nhà cô Cô đi tới sổ hắn ra Nhưng nhanh như cắt hắn lại chụp lấy tay cô Đè cô vào tường hung dữ tới đáng sợ Thẩm dài Tại sao người của em lại không cho tôi vào đây Cô vùng vậy thoát ra Khỏi tay hắn tức tối Đây là nhà của tôi Anh không có quyền xông vào đây Một cách bất lịch sự như thế Nhà em, tôi nhớ không nhầm thì đây là nhà của em trai tôi Chứ không phải của em Xin lỗi, nhưng lúc mới lấy tôi Trạch Hàng đã chuyển quyền căn nhà này sang tên tôi sở hữu Hắn nghiến rằng Nhìn cô một cách khinh bỉ Giọng nói lành nhạc tới cực độ Em trai sao? Nếu thực sự coi Trạch Hàng là em trai Anh sẽ không bao giờ 5 lần 7 lượt phỉ nhổ anh ấy Nếu thực sự coi Trạch Hàng là em trai Anh sẽ không bao giờ cảm thấy vui vẻ trước cái chết của anh ấy Nếu thực sự coi Trạch Hàng là em trai Anh sẽ không bao giờ động chạm đến người con gái anh ấy yêu Dù chỉ là một sợi tóc Nhưng Trạch Hàng không phải cùng một người sinh ra với tôi Bà mẹ đẻo cán quán Đã vơ vét hết tài sản nhà tôi rồi cao chạy xa bay Vứt cho chúng tôi một tư gia sắp phá sẵn Nếu không phải chúng tôi cùng nhau cố gắng Tư gia chỉ còn tro tàn từ rất lâu Những gì tư Trạch Hàng đang phải gánh chịu Là do mẹ hắn gây ra Là do bản thân hắn tự mang họa chứ không phải do tôi Tư hữu đông cười nhạt nhòa Ánh mắt lé lên một tia bi thương Người con gái mà tư trạch hàng yêu sao Tôi cũng yêu em Tư hữu đông này cũng yêu em Người chết cũng đã chết Người còn sống lại luôn một mực vì em Tại sao em cứ cố chấp nhùng nhớ một người mãi mãi không xuất hiện Em yêu anh không được sao Em chấp nhận anh không được sao Anh có tất cả mọi thứ mà tư trạch hàng không có Thậm chí còn hơn nữa, tại sao em không yêu anh? Tại sao em không thể yêu anh như cách em đã yêu tư Trạch Hàng? Vì Trạch Hàng chỉ có một, và trái tim tôi cũng chỉ có một mà thôi. Đôi mắt lành lẽo, cùng thái độ bình tĩnh đến có tình của cô, làm cho hắn điều đứng. Hắn tức giận bóp chặt cánh tay, cúi xuống mạnh bạo, hôn lên môi cô. Cô tìm cách tránh né, nhưng bị hắn kìm kẹp chặt, không sao thoát ra. Từ hữu đông thô bào hôn đềm môi cô, cô miếm chặt môi không đáp trả hắn. Thẩm dai nhắm tịt mắt, nước mắt trào ra, sự oán hận dâng lên tới đỉnh điểm. Cố gắng bấy lâu nay, nhưng hôm nay, ngay tại thời điểm này, cô vẫn chỉ là người phụ nữ yếu đuối đến đáng tương. Cô chỉ biết nhắm mắt, mặc cho kẻ tù chiếm lấy, hành hạ một cách đau đớn. Cô đã thất bại, thực sự thất bại. Đột nhiên một bàn tay ai đó, tò ra, Túng lấy cổ áo từ hữu đông, rồi dứt quát kéo hắn ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, người kia còn mạnh mẽ đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn, làm hắn chào đảo, ngã xuống nền đất. Cô trợn tròn mắt, nước mắt vẫn không ngừng ứa ra. Ánh tràn chiếu sáng bóng lừng vững chạy của đối phương, ngay cả ánh mắt cùng sáng lấp lánh như vị sao đêm. chu chính hào nhìn cô, cuối thấp xuống rồi bế cô vào lòng. Thẩm giai lúc này như một đứa trẻ tìm thấy kẹo, hạnh phúc ôm chầm lấy người hắn, hòa khóc nước nở. chu Chính Hào dù không biết anh là ai và tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này nhưng cô thật sự biết ơn anh thực sự cô rất cần có anh. Nhưng cô hòa khóc nước nở trong lòng mình. chu Chính Hào vô thức ôm chặt lấy cô. Tuy nhiên, thái độ vẫn rất dịu dàng như sợ làm cô đau. Từ hữu đông lúc này cũng từ từ đứng lên. Khóe môi đã rớm ra chút máu, hắn đưa tay lao nhẹ khóe môi, tức tối. Là giám đốc chùa sao? Xin hỏi giám đốc, có việc gì mà lại xông vào đây đánh người như thế? Chính Hào không đáp, tuy nhiên ánh mắt lại sắc bén như còn dạo, có thể cấm phập vào đối phương, chỉ trồng chốc lát. Hắn bước lại giành lấy cô. Đưa thẩm gia cho tôi. Vẫn không trả lời, chính Hào chỉ nhẹ nhàng lách người sang một bên. Ý muốn bảo vệ cô lộ rõ ra bên ngoài Giám đốc chù Tôi không cần biết anh là ai Nhưng thẩm giai là người của tôi Mau đưa cô ấy lại cho tôi Cô ước ước, lắc đầu Bàn tay níu chặt lấy áo Chù chính hào không buông Chính hào từ từ đặt cô xuống gật đầu với cô một cái sang ngày đứng đây chờ hắn Sau đó hắn tạo thành tư thế võ Chuẩn bị cho cuộc đò sức sắp tới Bị thách thức Tư hữu đông không ngần ngại cởi áo khoác ra Xong tới đánh nhậu với chú chính hạo Cô hoảng loạn né sang một bên Nhìn hai người đàn ông trong sân đang đánh nhậu một cách thua bạo Cả hai ngang ngược Ngang tại, ngang sức Không ai chịu tu ai Mỗi bên đều bị đối phương cho mấy quyền vào người Cả hai tự lấy cổ áo nhậu Đều gào lên Giám đốc chú Anh nên tự lượng sức mình đi Chú chính hạo vẫn giữ im lặng Nhìn thẳng vào đôi mắt hung dựa của đối phương Vẫn như tế Ánh mắt chán ghét, đố kỵ Và độc ác vẫn như vậy Áo quần trên người cả hai Đã có vài chỗ bị xé toan Đột nhiên chú chính hào bước hụt một bước Để đã ngã xuống đất Tư hữu đông nhân cơ hội này xong tới Chiếm thế thượng phong Ngồi trọn trên người đối phương Vùng nắm đắm chí mạng chu chính nào lách đầu né tránh Cùng lúc đó sau lượng án có kẻ vung một gầy mạnh Tư hữu đông choáng ván ôm đầu Nằm gục xuống nền đất Cô thở hồng hộc, cái gậy gỗ trên tay bị cô nắm chặt Nhìn tư hữu đông nằm bất tỉnh Cô mới an tâm buông cái gậy xuống Lúc đó, mất hết sức lực cũng ngã quỵ xuống đất chu chính nào vội bật dậy ôm lấy cô Để cô ngã vào lòng anh Trong cơn mơ, cô lại ngửi được cái mùi bạc hà thoang thoảng đâu đây Cô nhớt nhẹ môi, mồ hôi chảy ra rộng rã Một chiếc xe từ đâu chạy tới Mang theo ba bốn người đàn ông lượt lưỡng Đám người đó đưa tư hữu đông lên xe Rồi biến mất Lúc này sân vườn lại quay trở về trạng thái vắng lặng Tiếng thở phò phò mệt nhọc Của người đàn ông lạ vẫn còn vang lên Cô sóc lại tinh thần định ngồi dậy Nhưng chưa gì đã bị chua chính hào bế thốc lên Tôi, tôi tự đi được Hắn cố tình không nghe thấy Vẫn nhanh chóng bế cô đi vào trong nhà quản gia biết điều mau chóng lấy dụng cụ chữa vết thương ra Đang định xử lý cho cô Thì hắn đã giành lấy, ý muốn cứ để cho hắn Cô ngại ngùng lát đầu Nè đừng, đừng mà Hắn đưa tay lần mò vào trong túi áo Lát sau lấy ra một cái điện thoại Gõ nhanh vào màn hình Tôi có thể giúp cô Nhìn hàng chữ xuất hiện trên màn hình Cô hoảng hốt đưa tay bịt miệng Người đàn ông này bị câm Hắn lời hoài khử trùng vết xước nơi chân cô Cô lén thở lấy thở để để điều chỉnh hơi thở Thực sự quá bất ngờ Chả trách từ khi gặp mặt tới giờ Hắn vẫn cứ chưa mở miệng nói câu nào Hắn lại cầm điện thoại gõ nhanh Đau không? Cô lắc nhẹ đầu Hắn lại tiếp tục gõ Tên đó làm cô bị thương sao? Không phải bàn nãy tôi đi tìm gậy gỗ Vô tình bị một nhành cây quẹt trúng Nên mới như thế Xử lý xong Chu chính hào mới đứng lên Áo quần có vài chỗ bị rách nát ra Thấy hắn chuẩn bị rời đi Cô lập tức nắm lấy tay hắn, thì thạo quay đã Để tôi giúp anh xử lý vết tương Hắn không nhìn cô Là nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay hắn của cô Cô vội vàng buông ra, mặt đỏ ửng Để... để tôi giúp anh Không cần đâu, tôi tự làm được Vậy thì ở lại một lát nữa có được không? Tôi muốn... Được Không để cô nói muốn gì Hắn đã nhanh chóng đưa mạng hình điện thoại cho cô xem Chữ được to đùng Cho tôi mượn nhà tắm một lát Ở hướng bên kia Anh cứ đi thoải mái Hắn bỏ vào trong phòng tắm Còn cô lúc này nhanh chân vào bếp Chuẩn bị một ít thức ăn Đợi cô đi khuất Hắn mới dừng lại Giỏi mắt nhìn căn nhà một lượt Đến khi hắn trở ra Đã thấy cô ngồi ở bàn ăn Trên bàn bầy biển một ít canh rau củ nóng hổi Nhìn hắn mà cáo tắm mà không mặc gì thêm Cô đỏ mặt không dám nhìn nữa. Hắn gùi xuống, lén ngửi một hơi thiệt sâu cái mùi thơm to kia. Có vẻ như canh rất ngon. Của anh đây. Cô múc canh ra một cái chén nhỏ rồi đưa cho hắn. Hắn cợt đầu, nhanh chóng đưa vào miệng một muỗng canh thơm ngon. Cái hương vị này, hắn khượng lại, từ từ nhai hết thức ăn trong miệng. Để tránh rơi vào trầm mặt, hắn vội lấy điện thoại ra, gõ nhanh. Cô sống với người đàn ông đó sao? Khăn tắm này là của đàn ông. Cô gật nhẹ dịu dàng. Đây là nhà của tôi và chồng. Cô có chồng rồi à? Đúng vậy, nhưng mà anh ấy đã mất rồi. Không gian động lại đôi chút, cô cuối cầm mặt xuống lý nhí. Anh đây đã mất trong một vụ tai nạn hỏa hoạn. Chùa chính hào trơ mắt nhìn cô, trong thấy rõ nơi mắt cô là những giọt lề sầu. Hẳn không đói không rằng, tiếp tục ăn từ chén này qua chén khác. Đến khi cô không khóc nữa Thì canh cũng vừa hết sạch Anh đang khỏe quá Có cần gì nữa không Trong nồi vẫn còn một ít Nếu như chồng cô vẫn còn sống thì sao Hàng chữ trên điện thoại Làm cho cô điêu đứng Cô lắc nhẹ đầu cười chua chát Anh ấy vẫn luôn sống trong trái tim tôi Nếu như chồng cô vẫn còn sống thì sao Hắn vẫn giữ khư khư màn hình Bắt cô trả lời cho bằng được Cô thở dài bảo Nếu thật sự chồng tôi còn sống dĩ nhiên tôi sẽ điếu chặt lấy anh ấy không cho anh rời đi nửa bước. Anh biết không lúc nhạy với một điều ở buổi tiệc tôi đã bị lầm tưởng anh chính là chồng tôi. Lúc này cũng thấy cái mùi hương trên cơ thể của anh làm tôi thật sự rất nhớ anh ấy. Cô xoa xoa cánh mũi mùi bạc hà đã vương vấp khắp cả không gian. Cô cười nhẹ bảo Có phải tùy yếu đuối quá không? Hắn không trả lời tin nhắn Nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cô Bằng ánh mắt kỳ lạ Trông vô thức Hắn đưa tay với tới chỗ cô Dịu dàng vén lòn tóc xoa trước gương mặt nhỏ Sau đó hắn vội vàng ruột tay lại Thức tỉnh cho những gì mình vừa làm Tôi xin lỗi Không sao cảm ơn anh Chắc bây giờ nhìn tôi thảm lắm Cô có dự định gì cho tương lai chưa Ví dụ như tái hôn Không Cả đời này ngoài chồng tôi ra Tôi sẽ không lấy bất cứ ai cả Nhưng mà cô còn rất trẻ. Tì sao chứ? Già hay trẻ, tôi vẫn luôn cô đơn. Hắn lia lia bấm trên màn hình, lát sau đưa màn hình ra, thái độ chắc nịch. Từ bây giờ cô không còn cô đơn nữa, tôi muốn làm bạn với cô có được không? Tôi có thể làm bạn với cô không? Làm bạn sao? Cô kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại trụi quay sang hắn. Chú chính Hào lúc này mặt đã đỏ ưỡng cả lên, trông vô cùng đáng yêu. Cô bật cười khúc khích, gợt đầu. Được, từ nay chúng ta sẽ là bạn. Hắn nhìn cô cười vui vẻ, trái tim cằn cổi một lần nữa sóng chạy, đập rồn ràng. Hắn lắc nhẹ đầu, cố gắng xua đi cái ý nghĩ ấy. Em vẫn như thế, nụ cười xinh đẹp và ngây ngu. Nếu đã là bạn, cô không được từ chối tôi lúc tôi mời cô đi ăn. Cô cũng không được từ chối khi tôi tặng quà cho cô. Và cô... Cũng đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt dọa xét. Được tôi hứa, nhưng mà có qua có lại tôi mời anh ăn, anh không được từ chối. Anh tặng quà cho tôi. Tôi tặng quà cho anh, anh không được trả về đó. Tán thành. Nhưng tôi thắc mắc một điều, tại sao lại phát hiện tôi bị quấy rối rồi xong vào cứu tôi? Chú Chính Hào loay hoay không biết trả lời như thế nào, thật ra hắn theo dõi cô. Tôi đi tập thể dục, đi ngang qua tấy cho nên vào cứu cô thôi. Cái gì? Tập thể dục đêm khuya thế này sao? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Hắn trừa mắt, nhìn đồng hồ treo tường khuất sau chân cầu thang một góc. 2 giờ sáng. Muộn quá rồi tôi về trước đây. Anh thực sự không muốn ăn thêm một chút canh sao? Không, không cần đâu. Hắn đứng dậy đi vào nhà tắm, mặc lại quần áo rồi ra về Cô tươi cười tạm biệt hắn. Nhưng khi hắn vừa đi khuất dạng, nụ cười kia đã liền vụt tắt. Cô sợ hãi bám vào tường, cái ý nghĩ trong đầu càng lúc càng quỷ dị. Mấy nãy tới giờ Chu Chính Hào lập tức xoay lưng lại, nhìn đồng hồ mà không phải làm gì cả. Nếu là lần đầu tiên vào nhà người khác, hắn nhất định phải loay hoay một lúc mới tìm được đồng hồ. Cô đã nghĩ đến việc lúc mới vào hắn đã thấy cái đồng hồ, nhưng đứng từ ngoài cửa nhìn vào, đồng hồ bị cầu thang che khuất hoàn toàn. Không thể nào thấy được Trừ khi đây không phải lần đầu hắn đến đây Nhưng rõ ràng cô chỉ vừa Quen người này làm sao có thể Với cả hắn nói hắn đi Tập thể dục nên vô tình gặp cô Đang bị tư hữu đông quấy rạy Chuyện này lại càng không thể nào Chưa nói đến giờ giấc như bọn họ mới vừa đi trừ tiệc về Làm sao có thể lập tức chạy đi Tập thể dục như thế vả lại bộ đồ hắn đang mặc là đua vest Không ai lại có cái thú Mặc vest tập thể dục đâu Cô nghĩ tới một chuyện, có khi nào Chu Chính Hào đã theo dõi cô từ khi cô về từ buổi tiệc? Bộ đồ hắn mặc cũng là bộ đồ hắn mang lúc ở buổi tiệc, cái sự quỷ dị càng ngày càng lớn lên, cô rùng mình đóng sầm cửa, bỏ chạy vào nhà. 2 giờ sáng, cô không có định chợp mắt. Tầm giày vào phòng, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, làm căn phòng chìm trong ánh sáng huyền ảo, cô bước tới giường tay cầm lấy khuôn ảnh cần đó thì thầm. Đêm nay em sẽ thức với anh. Cô đưa tay vuốt nhẹ những tấm ảnh, nụ cười dịu dàng lại hiện lên trên khuôn mặt. Hôm nay em cảm thấy rất nhục nhã, em bất lực để cho kẻ tù hôn mình, chạm vào cơ thể mình mà không thể kháng cự. Em lại gặp thêm một kẻ bí ẩn nào đó, đòi làm bạn với em nữa. Anh ơi, Rốt cuộc là em nên làm gì vào lúc này đây? Không có tiếng trả lời, Tuy vậy giọng nói của cô vẫn cứ thó thế vang linh. Chú Chính Hào rõ ràng chỉ có mùi hương mới giống. Nhưng em lại bị lầm tưởng đó chính là anh. Trạch hàng, có phải em càng lúc càng điên hay không? Có phải em... Tin. Đột nhiên tiếng tin nhắn vang linh làm cô giật mình. Cô nhìn màn hình máy tính vẫn còn sáng. Trên đó còn hiện một email của tập đoàn chú Á gửi tới. bài này bất ngờ xảy ra chuyện. Cô vẫn chưa kịp tắt máy tính Cô đứng dậy Bước tới mở tin nhắn vừa gửi tới Là của Lâm K Tẩm trai Giải sư thị thông Minh của chúng ta đang bị người dân Hồng Kông kiện cáo bán hàng giả Nếu thấy tin nhắn Cô mau chóng trả lời lại tôi nhé Cô ruột rảy Đưa tay gõ nhanh lên bàn phím Chuyện này là như thế nào Chưa tới 2 phút sau Màn hình lại xuất hiện một tin nhắn mới Kèm với một hình ảnh Một người dân nói rằng siêu thị chúng ta phục vụ toàn đồ giả còn có cả đồ hết hàng sử dụng một vài người đã nhập viện người nhà của họ đã nộp đơn kiện cáo chúng ta cô nhìn đi hình ảnh giấyy siêu thị bị đập phá hư hỏng làm cô hoảg hốt tuột đủ bên ngoài tường kính người dân con dám những tấm băng rộ với nội dung siêu thị givõm siêu thị bẩn siêu thị quẹn toàn bộ nội thất bên trong đều bị người ta đập nát tai hoàng tới nổi Nhìn cả giải siêu thị trông như khu nhà phế bị bỏ hoang Sáng sớm hồn đó Cô triệu tập tất cả các cụ đông hợp gấp Chủ phòng Sơn Từ trước tới nay anh luôn là người có tính cẩn thận Tại sao lần này lại để xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế Giám đốc tẩm cô phải tin tôi Tôi thật sự chỉ vừa biết chuyện này vào sáng nay thôi Cô nén lại cơn tức giận Lạnh luồn đáp Ai là người giám sát giải siêu thị ở Hồng Kông Là Trần Kiệt. Đúng rồi, mấy hôm nay cậu ấy không hề liên lạc với tôi để báo tình hình. Xảy ra chuyện này cậu ta cũng không hề nói với ai trong công ty. Không lẽ cậu ta làm ra chuyện này sao? Thậm dài nghiến răng, đôi mắt lé lên thì thuốc xuống. Phó giám đốc lâm, phiền anh cử người sang Hồng Công một chuyến để tìm Trần Kiệt. Đích thương tôi sẽ sang đó xem xét tình hình. Mấy vị cổ đông nhìn nhau, nuốt nước bọt. Chuyện này sẽ ảnh hưởng công nhỏ tới tư trạch Á. Thông tin giải siêu thị thông minh ở Hồng Kông của tập đoàn Tư Trạch Á bán đồ giả nhanh chóng lây lan trên sóng truyền hình. Các kênh còn đi thu thanh, lời nói của người nhà bệnh nhân. Trong phòng thu, người nhà của họ lớn tiếng, mắng chửi tập đoàn Tư Trạch Á một cách không thường tiếc. Tậm chí có người còn nêu đích danh tẩm dài, chỉ trích cô là một giám đốc không có lương tâm. Hiện tại bên phía Tư Trạch Á vẫn đang liên tục phủ nhận. Chuyện giấy siêu thị đó không hề có chứa thức ăn, vật dụng giả. Cố vị chi sùng sướng nhìn màn hình tivi Nụ cười đều cán và đắt thắng, là ả trở nên thêm quỷ dị. <cười> phủ nhận sao? Thẩm chai. Cho dù có phủ nhận thêm trăm ngàn lần cũng sẽ không một ai tin lời cô nói đâu. Lần này tôi sẽ khiến cho cô không muốn ngốc đầu lên cũng không thể ngốc lên nổi. Tư trạch á Ba chữ tư trạch Á đó sẽ sớm bị cạch khỏi danh sách Những tập đoàn của thành phố này mà tôi Tại thành phố Hồng Kông, Trung Quốc Sau khi máy bay đáp xuống Cô lập tức gọi cho người của mình Ở túc trực nơi đây đến đón Cô leo lên xe Cho lệnh đi tặng đến khu nhà đất Mà dãy sư thị thông minh được xây dựng Lòng bồn trồm lo lắng mãi không yên Yên sao được chứ Vì chuyện này mà tiếng xấu của tư trạch Á đã vang xa Công ty còn bị lỗ một số vốn lớn, nếu không phải cô dùng mọi biện pháp để cứu vãn tình hình, cổ phiếu công ty cũng đã sụp rịch, rớt giá. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, cô vội vàng bắt máy là Lâm ca Giám đốc, cô đến nơi rồi sao? Tôi đang trên đường qua đó. Thậm dài, tôi quyên cô là vẫn nên thuê một khách sài nào đó để nghỉ ngơi một chút. Từ mấy hôm nay cô không ngủ, mà ăn uống cũng rất đàm bạc. Cảm ơn anh đã lo cho tôi Nhưng hiện tại tôi không thể ngủ Cũng không có tâm trạng để ngủ Tôi cũng chịu cô Cứ đến đây đi Tôi đã đứng sẵn ở đây Cô cướp máy Nén thở dài một hơi Cô cũng muốn được chập mắt một lát Nhưng tình hình hiện tại không cho phép cô được làm điều đó Lái xe chưa tới 10 phút Thì đã đến nơi Cô vội vàng lao ra ngoài Lâm ca đang chăm chú quan sát mọi thứ thấy cô cũng vội lao tới. Tôi mới qua Hồng cũng có hai ngày, cô đã ốm thế này sao? Thảm thảm thứ mức đầy. Cô sững sờ nhìn dãy siêu thị trước mắt, thời gian trước cô đã đến đây một lần, thấy nó sạch đẹp bao nhiêu thì bây giờ thảm rời bấy nhiêu, toàn bộ cửa kính đều bị đập nát, cửa hiệu đã gợn xuống gậy tan tác. Bên ngoài banjo vang đầy, kèm theo các câu chửi bới rất bất lịch sự, nội thất bên trong cũng không còn can trang. Thay vào đó là một đống nát vùng Như vừa bị thứ gì đó quét qua Dễ siêu thị thông minh ngày trước Bây giờ chỉ còn là đống sắt thép đổ nát Sau khi bị ngộ độc Các bệnh nhân đã nhập viện Và báo cáo lại với chính quyền Cục an toàn vệ sinh thực phẩm xuống kiểm tra Phát hiện ngàn hóa trong siêu thị Toàn là đồ giả và hết hạn sử dụng Cô đưa tay ôm lấy đầu Loạn choạn lùi vài bước Lâm Kha vội tới đỡ Rồi để cô dựa vào lòng Xót xa Tôi đã bảo cô nên nghỉ ngơi. Trần Kiệt, đã bắt được Trần Kiệt chưa? Cô bình tĩnh lại đi. Hiện tại người của chúng ta vẫn đang truy tìm Trần Kiệt. Cô lát nhạy đầu xua đi cân hành hạ, giọng cô nhỏ dần lý nhí. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Lầm cam biếm môi. Trần Kiệt là người kiểm soát hàng hóa ở siêu thị. Chắc chắn cậu ta đã dở rõ. Nhưng là một điều lạ trước đây. Cậu ta là con người lương tiện, làm việc cũng rất có đạo đức. Sao chỉ trong chốc lát một con người có thể thay đổi 180 độ như thế chứ? Tôi nghĩ... Hai người nhìn nhau, đồng loạt lên tiếng. Có người đã sai khiến cậu ta làm chuyện đó. Bốn mắt chạm nhau. Ti An ý và Tán Thành lé qua nơi đáy mắt. Cô bình tĩnh đứng vững hơn, thoát khỏi vòng tay của hắn. Điều tra tất cả các cuộc gặp của Trần Kiệt trong khoảng thời gian gần đây, cả những nơi cậu ta hay đến, huy động người đi điều tra cho tôi Rõ Đám thuộc hạ đằng sau cúi đầu vân lời răm rắp, lập tức về xe của mình rồi chạy vụt đi Lâm ca nhìn cô trong bộ dạng lạnh lùng, bỗng dưng cảm thấy có chút sót xa Hình như cô đã trưởng thành hơn xưa Vì điều gì đây? Do đầu, một cô gái thuần kiết, nhanh nhẹn như cô lại trở thành một người phụ nữ, đầy sương gió như thế. Quần mắt thâm hơn, gọ má cao hơn, cơ thể ốm hơn. Tất cả những gì cô bỏ ra, rốt cuộc là vì cái gì? Tổng giai, cô đứng dậy đợi tôi một chút. Hắn quay lường chạy đi. Cả bãi đất sông chỉ còn lại mình cô đứng đó. Cô nhìn theo hướng chiếc xe vừa chạy, rồi đâm chiêu, đi quanh một vòng siêu thị cụ nát. Trần Kiệt sao lại thay đổi nhanh chóng như thế? Cậu ta tuổi hơn đôi 11 chút, bề ngoài cũng thuộc dạng lạ, đủ dùng. Nghe đâu cậu ta đã có vợ con, hiện tại đang ở dưới quê. Tiếp xúc hai ba lần cô nhận ra, cậu ta vẫn giữ được trong mình chút gì đó tợt tà của người dân quê. Nếu không phải tuyên bố đã có vợ, chắc không ít đồng nghiệp nữ trong công ty đã theo đuổi cậu ta. Trần Kiệt rất ăn ái trong công việc, Và lại làm việc cùng rất có công sức. Trưởng Phòng Sơn đặc biệt tin tưởng cậu ta, nên mới cho cậu ta vào nửa năm đã được bổ nhiệm đến Hồng Kông trong coi dự án siêu thị thông minh đầu tư cả trăm triệu tệ. Ban đầu cậu ta quản lý rất tốt, hiếm khi để xảy ra chuyện lặt vặt. Thế mà lần này... Tới thành phố xa hoa này, có khi nào cậu ta thực sự bị cám chỗ, nên nghe lời người ngoài quay lưng đâm một nhát vào tư trạch Á. Nếu đã bị cám dỗ, trên đời này chỉ có duy nhất hai thứ có thể làm lay động đàn ông, đó là đàn bà và vì tiền. Nhưng ai lại tìm tới Trần Kiệt chứ? Mục đích là nhắm vào tư trạch á. Khoan đã, nhớ lại mấy lời phỏng vấn của người nhà bệnh nhân. Mặc dù được lên truyền hình cả nước, nhưng họ vẫn không thèm giữ hình tượng mà lôi tên cô ra chửi bới thầm tị. Vậy là nhắm vào cô. Trước nay cô từng gây tù chốt quán với ai mà cô không biết chứ? Cô vẫn luôn giữ thái độ lịch thiệp Chưa hề động chạm tới ai Không, có, có một người Đó là Cô ta đứng ở đằng kia Đúng rồi, màu tấm lấy cô ta đi Đột nhiên tiếng đàn ông lẫn phụ nữ Sang lên, làm cô giật mình Chưa kịp định tần Cô đã bị một đám người tấm chặt lấy Ra tay đánh đập Cô ôm đầu bảo vệ cơ thể Nghe bọn họ la hét Không sai, mày chính là thẩm dây Mày là cái đứa làm ăn thức Đức Hại dân hại nước Mày có biết chỉ vì tiền Mày đã làm những gì không Vợ tao Vì cái thức ăn tẩm lợn trong các siêu thị này mà nhập viện đấy Mọi người đánh chết đó đi Con tiện nhân này không đáng sống Ra rước vùi dập đánh tập Đám người không thương tiếc sỉ nhục Chà đạp cô Cô đau đớn tìm cách né tránh Nhưng không thể nào có thể toát xa Quá đông Giọng nói của cô cũng bị cơn tình nụ của bọn họ lấn ác Họ liên tục đánh lên cơ thể cô. Có người còn độc ác, tưởng lấy tóc cô mà đáy nghiến. Cô khóc không ra tiếng, đầu thấy cùng cực. Không thể kháng cự, chỉ biết bất lực trơ mắt nhìn người ta đánh mình. Rõ ràng là vô tội nhưng lại bị vu oan và vùi dập không thương tiếc. Cô nằm dài ra giữa nền đất. Máu tành bắt đầu rớm ra. Không phải mình làm nhưng tại sao cô lại cảm thấy nhục nhã như thế? Đúng... Nhục nhã vì không thể quyền quyền thế thế chống trả lại đám người côn đồ này bình tĩnh đối diện với họ Nhục nhã quá nhục nhã vì sau cùng cô vẫn chỉ là người đàn bà yếu đuối lúc nào cũng chỉ biết rơi lệ dựa dẫm vào người khác Cô yếu đuối đến mức bây giờ bị người ta đánh cũng chỉ biết nằm im chấp nhận Cô mơ hồ nhìn xung quanh mọi thứ bắt đầu dần mờ nhạt da thịt cô cũng không còn cảm giác ai đó Hét lớn trong sợ hãi. Chúng ta đánh chết người rồi. Tiếng bước chân bỏ chạy càng ngày càng xa. Cô từ từ nhấc cánh tay đầy vết thương lên, hướng về phía trước, lệ đóng không ngừng tuôn ra. Cô thì thạo, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm. Đừng cứu tôi, hãy để tôi tìm anh ấy. Lâm Kha xuống xe. Trên tay là một chai nước suối và một hộp bánh kẹp. Tiệm tạp hóa gần đây nhất đột nhiên đóng cửa Hắn lại phải chạy thêm hai cây số nữa Mới có được một tiệm tạp hóa nhỏ khác Chả trách khi giải siêu thị Đi vào hoạt động Người dân lại đổ xô tới nhiều như thế Hắn đưa mắt nhìn xung quanh Ý ế gọi tên cô Cô đi đâu mất rồi chứ Rõ ràng lúc hắn đi cô vẫn còn đứng đây Vô tình nhìn xuống chân Hắn phát hiện nền đất ở đây bị xáo trộn Còn có rất nhiều dấu chân to tướng khác nhau In trên nền đất Chiếc mũi nhạy cảm còn ngửi được toan toạn Một chút gì đó tanh tửi của máu Không lẽ Hắn vứt vội chai nước Và hộp bánh mì trên tay xuống Nhanh chóng lần mò theo dấu chân Mà đi lui lại phía sau siêu thị Đến nơi hắn trợn trừng mắt Phát hiện cô đang nằm nơi một góc tường Lâm ca vội vàng chạy tới Đỡ cô lên Lúc này cô đã ngớt xỉu Hơi thở còn cực kỳ yếu ớt Không nghĩ nhiều Hắn vội vàng bế cô ra xe Nhắm tới hướng bệnh viện mà đi Lúc chuẩn bị đặt cô vào trong Đột nhiên hắn cảm nhận được áo mình bị kéo Khói mùi khô khóc của cô nhét lên Cô tì tào bảo Hãy để tôi Để tôi đi gặp anh ấy Dĩ nhiên hắn hiểu Anh ấy trong câu nói của cô là ai Hắn nghiến rằng Nghiến lời giận dữ Cô không được bu xuôi Tư trạch á chỉ mới phát triển Tức là kế hoạch trả tù chỉ mới bắt đầu thôi Cô dễ dàng bu xui như vậy Vậy sao lúc đầu còn lôi kéo tôi Đi trả thù cho Tứ Trạch Hàng với cô Không cần biết cô có nghe hay không Hắn đặt nhẹ cô vào trong xe Cấp tóc chạy tới bệnh viện Đã hứa là sẽ trả thù Thì cho dù có chết cô cũng phải trả thù xong mới được chết Tôi không phản lời hứa Cô cũng không được quyền quên đi câu thầy Trạch Hàng giám đốc ở trên trời Thực sự muốn cô trở nên thảm bại như thế này sao Mắt hắn đã đỏ lên hắn khóc vì đau đớn tay cho những gì mà cô phải chịu đựng hắn khóc vì đau đớn tay cho những gì mà cô phải chịu đựng hắn khóc vì thức giận tay cho lời hứa nhất định phải trả thù cho trạch hàng giám đốc hắn khóc vì phấnn độ cách suy nghĩ muốn đi gặp một người đã chết từ rất lâu của cô đến bệnh viện cô lập tức được các y bác sĩ tận tình giúp đỡ và cứu chữa qua vài tiếng đồng hồ căng thẳng cuối cùng hơi tở của cô đã đều đang trở lại, mạng sống tạm thời đã được bảo toàn. Theo chẩn đoán cô bị bạo lực một cách cực kỳ hung bạo, tứ chi bị đánh đập tả tơi. Tuy không đến nỗi sẽ phế nhưng ít nhất trong vài tháng tới, sẽ không thể hoạt động được. May mắn hơn một chút, phần đầu không bị tổn thương nhiều, cho nên hệ thần kinh vẫn sẽ hoạt động một cách bình thường. Bác sĩ còn nói rằng cô có tâm bệnh. Trong người cô chứa một lượng thuốc ngủ lớn Hình như cô đã lạm dụng chúng trong một thời gian dài. Hơn nữa, thì thần kinh lúc nào cũng căng thẳng. Hình như cô sợ một điều gì đó mà chỉ có người thân cần mới biết. Với một cô gái gần 30, sức khỏe của cô thuộc vào dạng khá yếu. Nếu bây giờ cô gặp thêm một chuyện gì đó tác động đến sức khỏe lẫn tinh thần, bác sĩ không chắc cô sẽ xảy ra chuyện gì. Tâm lý của cô bây giờ rất rối. Lâm Kha vào trong tạp hóa mua một lon bia. Ra đứng tựa vào xe, rồi bật nắp. Tu ưng ở khép một hơi dại. Hắn mệt mỏi nhìn lên bầu trời, đầu óc cũng quay mỏng mỏng. Thậm giai, từ sau khi trạch hàng giám đốc mất, rốt cuộc cô đã phải trải qua những khúc mắt và sống như thế nào. Cô ngủ không được sao? Cô nhớ trạch hàng giám đốc sao? Cô lo sợ điều gì sao? Cô toan tính điều gì? Và tại sao cô lại thảm hại tới mức độ đó? Thậm giai, Cô đang tự dày vò mình trong một chiếc lồng sát vô hình sao? Đau không? Mệt không? Khổ không? Tại sao cô vẫn ngu ngốc như thế? Hắn uống thêm một hớp nữa thì lông bia đã hết sạch. Lâm ca đưa mắt, tìm sọt rác. Vùng tay ném vỏ bia vào trong. Hắn mệt mỏi đi tới góc. Nhặt lại cái vỏ rồi vứt gọn vào trong thùng. Chuẩn bị đứng lên. Đột nhiên hắn khường lại. Tiếng thị thạo thó thế vang lại cách đó không xa. Hắn lẽn đi tới đó, chú ý lắng nghe được cuộc trò chuyện mập mờ Đây là số tiền mà cô ta đã nhờ tôi gửi cho cậu. Nếu hai ngày nữa cậu làm xong việc, số tiền còn lại nhất định sẽ được chuyển qua. Tôi... tôi nhất định sẽ làm tốt. Hắn trần trừng mắt. Đây là giọng nói của... Cuộc trò chuyện ngắn ngụy kết thúc. Tiếng bước chân càng ngày càng xa, còn một tiếng bước chân lại càng ngày càng gần với hắn. Lầm cà nếp vào tường, tập trung đến mức phải nín thở. Hai mươi vạn này nữa là được 50 mươi vạn, mình sắp đủ tiền để ý. Trần Kiệt đang chăm chú nhìn số tiền lớn trong cái túi, bỗng dưng một bàn tay to, tấm lấy bịt miệng cậu ta. Trần Kiệt dậy dùa nhưng rất nhanh chóng, đã bị xoay người đập mạnh vào tường. Trần Kiệt đúng là oan gia ngõ hẹp. Cậu ta ban đầu còn không nhận ra giọng nói đó, nhưng chỉ lát sau hôi đã chảy đầy lưng áo. Ph ph giám đốc Lâm. Cậu biết gọi tôi một tiếng Phó giám đốc sao?" Trần Kiệt xui xẻo cho cậu là số tiền này, chỉ nằm trong tay cậu, chờ đến thời điểm hiện tại mà tôi. Lâm ca giật lấy cái túi, Trần Kiệt hung dữ kịch liệt giành lại, nhưng cậu ta quá yếu. Làm sao có thể đấu nổi với một người có vỏ như hắn? Bị đánh tới chảy máu, Trần Kiệt lỗm xổm quỵ dưới đất, lát đầu. Số tiền đó không lấy được. Nhận ra thái độ tành khẩn của cậu ta, hắn nhớt nhẹ môi cười một cách ma mảnh. Nếu tôi vẫn lấy thì sao? Đừng mà tôi cầu xin anh, tôi thực sự cần số tiền đó. Chưa đủ để tôi suy nghĩ lại. Trần Kiệt cắn răng, từ từ bò tới bám lấy trần hắn. Cậu xin anh, cậu xin hãy trả lại cho tôi. Cậu ta vồ dậy, nhắm tới cây túi mà chụp lấy. Lâm ca thân thủ nhanh nhẹn, màu màu, né tránh. Không quên đá vào người cậu ta một phát. Trời lén không phải là quân tử. Trần Kiệt lúc này mất hoàn toàn sức lực, bất lực nằm dài dưới nền đất, thở hỗn hỉnh. Đừng lấy của tôi mà. Nói, ai đã sai cậu hãm hại tư trạch á Câu ta trợn mắt lắp bắp Tôi... tôi không biết Được thôi Số tiền này coi như là chưa từng tồn tại đi Đừng... đừng mà Vậy thì ngoan ngoãn khai ra Là ai đã sai cầu hãm hại tư trạch Á Trần Kiệt nghiến răng nghiến lợi Sau cùng thái độ cũng hoàn toàn phục tùng Là thiên Kim tiểu thư duy nhất Của tập đoàn cố á Cố vị chi Cô ta đã sai tôi thay toàn bộ hàng Á trong siêu thị thành hàng giả và hết hàng sử dụng. Cô ta nói với tôi bằng mọi giá phải dùng tư trạch Á vào bước đường cùng. Được. Trần Kiệt dường như vang nài kỹ hết mọi chuyện. Lâm Gà đã từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng mắt thấy tai nghe lại vẫn cảm thấy vô cùng sốc. Một cô gái mới 24 tuổi đầu đã toan tính độc ác tới mức đó. Vậy sau này cô ta sẽ trở thành loài người thế nào đây? Phó giám đốc Lâm là mới hãy trả cái túi tiền đó lại cho tôi, tôi thật sự không thể thiếu nó. Lâm Kha sực tỉnh, giọng nói trở nên khô khóc. Kể hết những gì cậu biết, bằng không tôi sẽ đốt nó. Hắn đưa cái túi lên cào, cậu ta gợt đầu lia lịa. Tôi kể, tôi kể. Tôi có vợ con ở dưới quê, còn mình tôi lên đây bôn ba để kiếm sống. Mỗi ngày tôi luôn cố gắng làm việc để kiếm tiền gửi về cho vợ con. Không ngờ được, mọi người yêu quý sang Hồng Kông để coi sóc dạy siêu thị. Tiền lương của tôi cũng khá lớn, tôi gửi toàn bộ về cho vợ. Và rồi đột ngột cô ấy mắc ung thư, số tiền đó kha khá. Cũng chẳng còn gì nữa, đứa con tôi còn quá nhỏ, không thể thiếu mẹ nhưng tiền chạy chữa quá đắt đỏ. Trong lúc không biết làm gì, cố vị chi đã xuất hiện, hứa hàng sẽ cho tôi 100 vàng, trả tiền viện phí cho vợ. Khó khăn như vậy Sao cậu không nhờ ai trong chúng tôi giúp đỡ Tôi sợ Tôi sợ mọi người coi tường tôi Lúc đầu tôi không chịu làm theo Nhưng cố vị chi lại uy hiếp tôi rằng Đứa con thơ của tôi sẽ bị bắt Và Xin lỗi phó giám đốc Tôi thà rằng có lỗi với công ty Rồi ở tù chứ không thể nào để vợ con tôi chết Tôi xin lỗi Trần Kiệt bật khóc thuốc tiết Thái độ ăn nang tức cực độ Lâm Kha từ từ hạ túi tiền xuống tìm quặng thắc. Cậu ta không thay đổi, chỉ là cậu ta bắt buộc phải thay đổi. Cậu ta thà là kẻ bị người ta trách móc chứ trước mặt vợ con vẫn là một người chồng, một người cha hoàn hảo. Trần Kiệt. "Bây nãy người của cố vị chi tìm gặp tôi, cho tôi 20 vạn là tổng cộng, tôi đã có 50 vạn, số tiền còn lại sẽ tới tay tôi sau khi tôi làm xong một việc nữa." "Là việc gì?" Trước mặt truyền thông, phải tố cáo thầm giám đốc là kẻ lừa đảo, vì tiền mà bất chấp tất cả, kể cả mạng sống con người. Hẳn nghiến rằng, nghe cậu ta nói, hai bàn tay nắm lại thành quyền, nổi đầy gân xanh. Cố vị chi? Rốt cuộc, cô ta còn độc ác tới mức nào? Bây giờ tôi phải làm sao đây phó giám đốc? Con của tôi vẫn còn ở trong tay bọn họ, vợ của tôi vẫn đang nằm viện. Nếu tôi không làm theo những gì họ dặn tôi sẽ mất tất cả. Cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói Tiền viện phí của vợ cậu Tôi sẽ chi trả hoàn toàn Tôi cũng sẽ phái người tìm hiểu xem Rốt cuộc Con của cậu có thật sự bị bắt hay không Còn về phần cậu Lâm Kha nhìn cậu ta Đôi mắt lé lên tia thâm hiểm Nụ cười trên môi cũng dần trở nên đầy toan tính Cố vị chi Tôi sẽ cho cô hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông Thẩm dài mơ hồ mở mắt Cảm giác đau đớn, nhanh chóng hợp tới. Đến khi nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, cô thở dài nhìn lên trần nhà. Bệnh viện, cái mùi khử trùng này. Đúng, cô vừa tới Hồng Kông để xem tình hình của dạy siêu tỷ, không ngờ lại bị người dân ở đây chặn đánh không tương tiếc. Đánh nhiều tới mức, bọn họ còn nghĩ rằng cô sắp chết. Vậy, ai đã đưa cô vào đây? Lâm Kha sao? Có phải Lâm Kha quay trở lại khu đất đó, nên bác gặp cô đang thoi thóp hay không? Nhìn từng chút một, dịch lỏng chảy vào cơ thể, cô bất lực đưa tay định gờ chúng ra. Nhưng quan sao tay cô không thể nhấc lên như thế? Cả hai tay, không có tay nào nhấc lên được cả. Cô khó khăn, hít thở, nhìn xuống đôi chân, đang giấu nhẹm vào trong chân. Chân cũng không có cảm giác gì cả. Cô tự thử nhấc chân lên, quả nhiên không nhấc nổi. Cái gì thế này, ai đó hãy giải thích cho cô chuyện gì đang diễn ra. Không lẽ cô bị đánh đến mức tàn phế tứ chi Không Chuyện đó không thể diễn ra đâu Làm sao có thể Cô làm sao có thể trở thành kẻ tàn phế Kinh hải tột độ Bắt đầu hét lên trong sợ hãi Lâm ca Anh đâu rồi Anh đang ở đâu Mau vào đi với tôi đi Lâm ca Mau vào đây Mau vào đây Vài cô y tá vội vàng chạy vào trong Thấy cô đang nằm trên giường bất lực hét lên Liền ra sức ai ngủi Bình nhân tẩm cô bình tĩnh lại đi. Chuyện này là thế nào? Tại sao tôi lại không thể cử động được tay chân chứ? Cô đừng suy nghĩ nhiều quá. Cô không phải phế đâu. Chỉ là do chịu bạo lực quá sức, tứ trì của cô tạm thời bị tê liệt không thể hoạt động. Nếu cô chăm chỉ luyện tập, rất nhanh thôi. Cô sẽ có thể đi đứng trở lại. Cô lén tợ vào. Tuy vậy tâm can vẫn không ngừng dậy sóng, dù không phế hoàn toàn, nhưng ở hiện tại cô vẫn là kẻ phế. Thấy cô đã bình tĩnh hơn Y tá dặn dò thêm vài câu nữa Rồi đi ra ngoài Họ đỡ cô dậy để cô tựa vào thành giường Tẩm giai nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ Đầu óc trống rỗng Không tự đi lại Không cầm nắm được Không tự hoạt động Không gì cả Địa ngục trần gian là như thế này đúng chứ Làm sao cô có thể chịu nổi Nước mắt bất lực rơi trên khuôn mặt ốm o Cô phải làm sao Làm sao đây Công ty đang cần có cô Vậy mà hiện tại cô lại đang ở đây, loài hoại trong cuộc sống của một kẻ tàn phế, của quả thực là một kẻ vô dụng. Tư Trạch Á trong giai đoạn hết sức khó khăn mà cô gặp tai nạn không lẽ ý trời đã định, Tư Trạch Á phải rơi vào bước đường cùng hay sao? Những thứ cô đã cố gắng suốt 4 năm qua, trồng chốc lát, sẽ biến mất sạch sẽ như thế sao? Càng nghĩ đầu óc càng rối loạn, tâm bệnh trong người lại phát tác. Cô ho khù khù, nước mắt vẫn không ngừng rơi ra. Mệt mỏi, yếu đuối, bất lực, đau đớn, cô chịu không hết những thứ đó. Trong lúc đó, bên ngoài phòng bệnh có một người đàn ông đang tựa vào tường, len lén nhìn cô bên trong. Nhìn cô lặng lẽ rơi nước mắt, rồi lại ho, suốt chút nữa hắn ta đã không chịu nổi mà chạy vào bên trong. Không, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Nhìn cô thêm một lúc nữa, hắn ta xoay lưng rời đi. Mắt lé lên tia băng lãnh. Em phế nhưng em vẫn còn tôi. Thậm dài, hiện tại em ổn chứ? Lâm ca trở về, đột nhiên thay đổi cách xưng hô với cô. Nhưng bây giờ cô không còn tâm trạng để nghĩ tới điều đó. Cô im lặng trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Xin em hãy nói gì đó đi, em đừng làm tôi sợ. Vẫn không có tiếng trả lời, ánh mắt cô thờ thẫn, không thi cảm xúc. Vẫn chăm chăm nhìn vào quảng trời xanh thẳm khuôn mặt cô lúc này lạnh tanh Đôi mắt đẹp không một chút gần sóng Tự như chỉ là một bức tượng Có trái tim đang đập vậy thôi Em chỉ là công thể hoạt động được tay chân Trong một thời gian thôi Sau này em vẫn có thể đi lại bình thường kia mà Cẩm chai Em đừng tự hành hạ bản thân mình như thế Có chuyện gì không thể nói với tôi sao Tôi không đủ can đảm đem tin tưởng Em tự mình ôm lấy đau đớn như vậy Chính tôi cũng cảm thấy rất đau đớn Cô như kẻ mất hồn Không thể cử động Khóe mồi khô khóc Đột nhiên nhất lên Tôi... nước Lâm Kha vùng dậy rót nước cho cô Yêu chịu đỡ cô tựa vào lòng mình Rồi giúp cô một chút Nhìn cô uống một hơi cạn ly Bỗng dưng hắn cảm thấy có chút gì đó vui vẻ Nhưng rồi hắn lại giật mình Từ bao giờ mà chỉ một ánh mắt, một câu nói của cô có thể làm cho án vui sướng đến như thế. Cô mệt mỏi khốn cùng, tựa đầu hoàn toàn vào lộng ngực hắn, thỏa thế. Công ty vẫn ổn chứ? Lúc này em đừng nên quan tâm tới chuyện đó. Được rồi, tôi nói. Mấy hôm nay công ty vẫn khá là loạn, mọi người sau khi nghe tin em gặp nạn liền lo lắng khôn nguôi. Tôi cùng với mấy vị cổ đông bắt tay vào quản lý công ty. Trên dưới đồng lòng như một, nên hiện tại nội bộ vẫn không có gì đáng lo ngại. Cô gật nhẹ đầu, nhắm hờ đôi mắt. Tốt lắm. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Em đừng nói khách sáo như vậy, đợi em khỏe hơn một chút, tôi sẽ đưa em đến công ty. bằng cách nào đấy? Lâm Kha đánh bạo, đưa tay lên ôm lấy cô. Không thấy cô phản kháng, liền đưa tay xoa nhà mái tóc rối. Tôi sẽ giúp em. Cô không nói không rằng, từ từ thiếp đi trong lòng hắn. Trong thấy cô ngủ dần trong lòng mình, trái tim hắn đang yên ắng ắn, bọng dừng, đập tình tịch. Hắn cảm thấy rất vui. Vui vì cái gì đó, rất mơ hụ. Em sẵn sàng chưa? Ừ. Lâm ca nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn tiến vào trong công ty. Đến đại sảnh thấy mọi người tệ tựu ở đó cực kỳ đông đủ. Nhìn thấy cô ai cũng vui mừng, tuy nhiên nhìn cô ngồi trên chiếc xe lăn Nhân viên nữ đã bật khóc thuốc thiết Trưởng phòng sơn và vài cụ đông bước ra Gợt đầu Tầm giám đốc chào mừng cô trở về nhà Cô nở trên môi một nụ cười hạnh phúc Cả khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống Nhà nghe ấm áp quá Tầm giám đốc kia yên tâm Tời gian này chúng tôi sẽ tích cực làm việc Đúng Chỉ cần cô giao một Chúng tôi nhất định sẽ làm mười Cô cứ yên tâm dưỡng tương Mọi chuyện cứ để chúng tôi giải quyết. Cô cúi đầu, giọng lạnh rã. Tôi vô dụng quá. Cả đám nhân viên nháo nhào khen cô hết lời. Ý tứ còn trách móc cô nghỉ quá tiêu cực. Lâm Kha nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy tay cô, thì thầm. Em đừng lo lắng, vẫn còn có tôi ở đây. Một số người khác cũng khá ngạc nhiên. Cách xưng hô và hành động này sau lại có chút gì đó mờ ám. Hành động của Lâm Kha Cứ như đang vỗ dành người yêu Nhưng mà tôi bỏ qua đi Dù sao từ trước tới nay Giám đốc và phó giám đốc Vốn có quan hệ rất tân thiết với nhau Nhận được rất nhiều lời đồng viên Cô khẽ ngước lên nhìn ba chữ Tư trạch á trên bức tường đối diện Mắt lại đỏ hoe Mọi người thực sự rất tốt Vậy em cũng nên cố gắng Để đáp lại lòng tốt của tất cả mọi người Đúng không trạch hạn Giả như bây giờ có anh ở đây Thì tốt biết mấy Sau một ngày mệt mỏi, em có thể về nhà ôm lấy anh. Nếu như anh có ở đây, tại sao em lại phải khổ cực như thế? thấy em nấu ăn, anh còn xót kia mà. Em thèm hơi anh, thèm cái ôm của anh. Em muốn sầu tất cả, em vẫn có được một nụ hôn sâu và một cái ôm thật lâu để xua tan đi tất cả. Nhưng không có, không có gì ở đây, ngoài trừ bản thân em đã trở thành kẻ bài liệt. Không sao, em sẽ chứng minh cho anh thấy. Em mạnh mẽ như thế nào, em sẽ một lần nữa tự đứng trên đôi chân của em, dùng bàn tay mình tự say đắp nên một tư trạch á còn vững mạnh hơn lúc trước. Em sẽ sống tốt hơn, sẽ sống ổn hơn, cho dù có phải đánh đuổi bằng máu và tính mạng, em cũng cam tâm. Lầm gà từ từ đẩy cô vào trong nhà, sau đó lại vòng tay qua bế cô. Cô bất lực không thể nhúc nhích, lòng có chút gì đó rất khó chịu. Bây giờ muốn lên trên phải nhờ người khác bế Rốt cuộc cô còn làm gì được đây Đặt nhẹ cô xuống giường Hắn dịu dàng đắp chân cho cô Xoay lường Em đợi tôi một lát Để tôi xem thử có nấu gì được cho em không Không cần đâu Thực sự không cần sao Ừ không cần anh có thể đi về rồi Nếu được tôi có thể dọn tới đây Sống với em không Không không Có người hầu chăm sóc tôi Anh đi về đi Về đi Lâm ca thở dài Nhìn cô một cái rồi đi ra Ánh mắt hắn chứa một nét phong tình vô hạn Cô có thể dễ dàng nhận ra điều đó Cô cũng bắt đầu chú ý tới Thái độ của Lâm ca Dạo gần đây hắn đối xử với cô quá khác Vẫn dịu dàng ơn cần như trước Nhưng cái dịu dàng Và ơn cần đó Lại làm cho cô sởn cả da gạ Cứ như có cảm giác Mỗi hành động của hắn đều có chứa tình cảm Là cô nghĩ nhiều quá hay sao Cô nhắm mắt lại Nghỉ ngơi một ngày dài Sau đấy tới bệnh viện Luyện tập hoạt động cánh tay Nhưng dù cô có cố gắng thế nào Cũng không thể làm được Đến một ngón tay còn không thể điều khiển Không sao Mọi chuyện đều có trình tự của nó Phải cố gắng Cô đưa mắt dính ra cửa sổ Trời lại tối Lại sắp hết một ngày Cô vẫn chưa thể nào thích nghi với cuộc sống hiện tại Chỉ có thể nằm im như một khúc gỗ Phải nói cực kỳ khó chịu Mọi sinh hoạt bình thường hàng ngày Ngay cả chuyện tắm sữa Cũng phải nhờ người hậu giúp Cô mơ màng tiếp đi Đột nhiên nghe tiếng bước chân lạch cạch dưới nhà liền giật mình mở mắt Ai? Là ai? Không lẽ kẻ trộm Nhưng tại sao trộm có thể cả gan Tạo ra tiếng động lớn như thế Người hầu trong nhà cũng đều đã về hết Chỉ còn duy nhất một cô gái trẻ Phải làm sao đây Tiếng bước chân càng ngày càng rõ Hình như người đó đang tiến tới phía này Tiếng bước chân dừng lại ngay trước phòng cô, cô nín thở, nhìn cánh cửa từ từ mở ra. Bây giờ cô đã phế, không làm gì được ngoài trừ la hét cả. Nếu cái tên đó định làm hại cô, cô cũng chỉ biết bất lực mà hét lên. Cánh cửa mở toan. Bóng dáng cao gầy của một người đàn ông trong bóng tối bắt đầu di chuyển. Thân hình người đàn ông đó tiến tới vào trong. Bước chân cũng chầm chầm lại. Cô vợ nhắm tịt mắt. Thật không ra hơi Chẳng lẽ tên đó định giết cô sao Hay định làm nhục cô đây Cô nên làm sao Đột nhiên tiếng gọi bàn phím điện thoại vang lên Cô mở mắt Nhìn ra đường nét khuôn mặt của ai đó Hiện quả ánh sáng Là công tác điện ở đâu Cô nhìn màn hình điện thoại Chụi nhìn sang người đàn ông bên cạnh Chụ, chụ chính hảo Mạng hình vẫn được đưa ra trước mặt Cô gại lên tiếng Chị chỗ công tác Chú Chính Hào đứng dậy, nhanh chân tìm tới chỗ mà cô nói. Tách một cái, ánh đèn điện rọi sáng khắp cả căn phòng. Cô vội đưa mắt nhìn người đàn ông trong phòng mình, vừa hay bắt gặp chú Chính Hào, cũng đang nhìn cô. Tùy có an tâm hơn một chút, nhưng trong giọng nói của cô vẫn sen một chút bảo thủ. Sao, sao lại tới đây? Hẳn còn nói không rằng, từ từ đến bên cạnh cô, ánh mắt băng lãnh tự như sắp giết người. Cô nén lại cơn rung rảy Gắn hỏi lại một lần nữa Anh tới đây làm gì thế Hắn ngồi bệt xuống đất Bàn tay to lớn Khẽ chạm vào cánh tay cô Hắn đưa mắt nhìn cô Ý muốn xin phép có thể chạm vào tay cô được không Phải một lúc lâu sau Cô mới hiểu ý hắn Nhận ra ý tứ đó Cô gật đầu Hắn nhẹ nhàng chạm vào tay cô Mê mẩn như lần đầu tiên Nhìn thấy tay phụ nữ Cô dĩ nhiên không có chút cảm giác nhưng lại đột nhiên cảm thấy hơi gường gạo. Nam nữ thụ thù bất tương thân. Chú Thiên Sinh, có thể cho tôi biết tại sao anh lại đến đây không? Lúc này hắn mới cầm điện thoại lên gõ. Tôi nghe nói cô bị thương. Người ta đánh rất nặng nên muốn đến xem thử. Vậy sao anh không tới vào ban ngày? Ban ngày tôi không tránh Cô ẩm ợ. Phải ha, người ta là lãnh đạo của một công ty Đứng top thành phố Chứ đâu có phải là giám đốc công ty nhỏ lẻ Đang gặp khó khăn như cô Cô bị thương nặng đến thế này sao Cô gợt nhẹ đầu thở dại Đám người dân ở Hồng Kông vừa gặp tôi Liền song vào đánh tôi túi bụi Tôi không thể cản họ được Nên thành ra như thế này thôi chu Chính Hào lén nghiến răng Ánh mắt tối sầm lại Cô nhìn lên trần nhà thủ thỉ Bây giờ ai cũng nghĩ tôi là một người giám đốc vô dụng, ngay cả bản thân còn không thể bảo vệ nổi. Làm sao tôi có thể bảo vệ được tư trạch Á? Hãy nhìn về nguyên nhân, làm cô dựng tư trạch Á. Cô nhìn hắn rất nhanh gõ trên bàn phím. Cô đã cố gắng xây dựng tư trạch Á là vì cái gì? Vì một chút khó khăn trước mắt, cô đã bỏ lại hết cả 4 năm công sức của mình hay sao? Cô nhìn nét mặt cương nghị, thái độ còn có chút gác gõng Cô bật cười, gật đầu Chủ thiếu anh là thanh niên nghiêm túc sao? Nhìn cô tươi tắn cười, mặt hắn cũng dần dãn ra Hắn nhết nhẹ đôi môi nhắn tin Không những nghiêm túc, tôi còn là thanh niên có ở Tôi thấy anh cũng đáng yêu lắm, khó ở chỗ nào chứ? Hắn không trả lời nữa, không gian kẻ chìm đắm Bị nhìn chầm chầm cô khó khăn lên tiếng Nhưng chưa kịp thì bụng cô đã sôi hồng ọc. Cô ngưỡng chín mặt, còn chu chính hào lại nén cười. Cô đói sao? Ờ, không, không có. Vừa nói xong, cái bụng nhỏ lại phản chủ. Được rồi, tôi thừa nhận rồi đó. Vậy để tôi nấu gì cho cô ăn nhé? Chuyện này, tôi nấu ăn cũng không tệ đâu. Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại gật đầu đồng ý. Nhưng muốn đi xuống dưới phòng bếp theo hắn, cô phải cần có người bế cơ. Không nói không rằng, hắn nhanh chóng bế sát cô lên, ân cần để cô tựa vào lòng hắn. Cô đỏ mặt, mùi bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi. Nhìn cô ngoan ngoãn trong vòng tay mình, hắn suýt không nhìn được. Bỏ đi, hắn để cô ngồi lên ghế, còn mình hướng về phía cửa tủ lạnh mà đi. Lôi hoay một lúc, hắn tìm ra được vài ba quả trứng, trứng cuộn trứng chiên hay trứng luộc đây. Hắn lại lôi được ra một mớ xà lách còn tươi Cô tựa lưng vào thành ghế Nhìn án trong bộ dạng của một anh chàng siêng năng Đột nhiên Cầm đũa bằng tay trái Cô trần tròn mắt Khóe mùi rùng rảy không nói thành lời chu chính hào đang cầm đũa bằng tay trái Giống với một người trước đây Này anh cầm đũa bằng tay trái sao Anh quen rồi Cầm đũa bằng tay phải anh không cầm được Vậy anh cũng cầm bút bàn tay đó sao? Em hôn anh một cái đi, chú anh sẽ nói cho em biết. Tên đi. Đoạn ký ức cũ nhanh chóng hiện lên. Cô thẩn thờ nhìn người đàn ông trước mặt, đầu óc bắt đầu trở nên rối loạn. Chú Chính Hào sao lại có đặc điểm giống với tư trạch hạng như thế? Cảm giác cô đang nhìn chầm chầm, chu Chính Hào quay lưng. Quả nhiên là bắt gặp ngay, ánh mắt đầy kinh ngạc của cô, đang chiếu tặng vào hắn. Hắn đặt đôi đùa xuống rồi đưa tay cầm lấy điện thoại. Mặt tôi dính gì sao? Không có tiếng trả lời, cô vẫn nhìn hắn chầm chốn. Mặt lộ vẻ gì đó rất nghiêm trọng. Nhớ lại lần trước hắn đến nhà cô. Lúc đó, ăn canh nên dùng tìa để ăn. Còn bây giờ... Hắn bước tới đưa tay lay nhẹ vai cô. Cô giật mình tìm cách né hắn ra nhưng không thể né. Nhận ra cô có ý chống đối. Đến lượt hắn bày vẻ mặt kinh ngạc. Tôi làm cô sợ sao? đưa bàn tay cô để dưới bàn đột ngột rung lên. Ờ, không, không có. Hắn dũng vai quay lưng lại tiếp tục nấu ăn. Nhìn xem, bây giờ vẫn dùng tay trái. Cô nuốt nước bọt một cái, đánh liệu hỏi. Chú tiền sinh, anh có thói quen dùng tay trái sao? Hắn đang cầm đũa, soi xem trứng chín chưa, liền khường lại. Mắt hắn lé lên một tia sợ hãi. Thoáng chốc, rơi vào trạng tái hoảng loạn. Thấy phản ứng của hắn, cô càng lớn sâu hơn. Có phải lúc cầm bút, anh cũng dùng tay trái không? Cô Dương đôi mắt đầy hy vọng, lớn tuyệt vọng nhìn vào bóng lưng của hắn. Nếu phải thì sao? Nếu không phải thì sao? Lỡ đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Đại lục này có biết bao nhiêu người chứ? Đâu phải chỉ có tư trạch hàng mới có thói quen ấy. Nhưng tại sao nghe tới câu hỏi này, chú chính hào lại đờ đẫn người ra? Hắn từ từ xoay người lại, Ánh mắt của cô càng làm cho hắn bối rối Chú chính hào Mày là chú chính hào Nên nhớ vào lúc này Mày chính là chú chính hào Hắn bình tĩnh đưa tay nhấn mạnh vào điện thoại Phải tôi dùng tay trái Để làm tất cả mọi thứ Cô lúc này rất muốn chặn miệng Để không thốt lên Một cách bất ngờ Đúng, giống, nó rất giống với ai đó Người ta cũng đã nói Những gì cô hỏi Bây giờ cô nên nói gì tiếp theo Này thẩm giai, chồng cô cũng dùng tay trái như tôi đúng chứ? Nhìn cô ngạc nhiên như vậy, tôi đoán chắc là có gì đó liên quan tới người chồng quá cố. Cô miễn cưỡng cực đầu, tay vẫn không ngừng rung lên. Vậy là cô nghĩ tôi là chồng cô? Thứ cô luôn mơ hồ nghĩ tới là do chính hắn nói ra. Cô khó khăn hít tở, cũng không hề lên tiếng phủ nhận điều đó. Hắn lén thở vào. Cuộc diện hiện tại hắn không cần phải sợ hãi Cô đã yêu chồng mình quá rồi đấy Hắn đi tới Ngồi xuống đối diện với cô Bác cô vài bốn mắt nhìn nhau Tôi không nghĩ chỉ vì một mùi hương Một thói quen Mà cô lại nghĩ tôi là chồng cô như thế Chẳng phải cô nói anh ta đã chết sao Nhưng Nhưng lúc anh ấy vào bệnh viện Không ai thấy anh ấy dần dần tắt tở cả Cả lúc đưa anh vào dàn họa tiêu Tôi cũng không có mặt ở đó Lần này tới lượt hắn ruồn rảy, khỏe mắt hắn bắt đầu giật liên hồi, bàn tay cỏ trên bàn phím cũng chậm lại. Ý cô là cô nghi ngờ chồng cô vẫn còn sống, vẫn đang ngồi trước mặt cô. Cô bận thần nhìn tảng vào kẻ đối diện, đôi mắt mịt mù một làn nước Cô đã nghĩ như thế, thật sự đã nghĩ như thế, phải làm sao đây? Người ta ngay cả khuôn mặt cũng khác hoàn toàn. Sao mà là chồng cô được chứ? Tôi xin lỗi vì đã nghĩ anh... Nhưng mà... Tôi thực sự... Cô lấp bắp lên tiếng giải thích. Nước mắt cũng đã rơi ra. Cô sợ hãi, hoảng loạn, run rảy. Phải làm sao đây? Người ta lại đến lúc cô nhớ người khác nhất. Sao cô có thể là kẻ tội như thế? Nghĩ một người đã chết đang ngồi trước mặt mình sao? Cô đã điên mất. Cô đã mất trí rồi có đúng không? Nhận ra thái độ của cô càng ngày càng kỳ lạ... Hắn vội vàng bước tới nắm chặt hai bả vai Lây mạnh, có ý làm cô hồi tỉnh Cô đưa mắt dàn dùa nước nhìn hắn Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh Anh Chính Hào, không phải là trạch hàng của tôi Hắn câu mày Là vì chuyện này thôi mà cô hoảng loạn như thế Làm sao đây hả Chính Hào Tôi sắp trở thành kẻ điên rồi Suốt ngày tôi cứ lầm tưởng mọi người là chồng tôi Chỉ cần nhìn người ta một điểm gì đó giống anh ấy Tôi liền nghĩ rằng người đó chính là anh ấy Tôi điên mất, tôi điên tớt rồi Cô hát lớn lên Tiếng hát vang vọng khắp cả căn nhà lớn Nhìn cô lát đầu liên tục Nước mắt dàn dùa trào ra Hãng hốt khoảng Không biết làm thế nào Cô người hầu duy nhất còn lại trong nhà Nãy giờ nắp ở một góc Cũng vội vàng chạy ra Trên tay là hàng dài những viên thuốc hắn hiểu ý Nhanh chóng giữ đầu cô lại Còn cô người hầu kia thì nhét hết đống thuốc đó vào miệng đổ thêm một chút nước để cô có thể nuốt. Sau khi uống sạch, hắn bất chấp cúi xuống ôm lấy cô. Cô mất trí, đưa miệng ngậm chặt lấy bả vai của hắn. Tuy cách một lớp áo, nhưng sự đau đớn do cô cắn quá mạnh vẫn khiến cho hắn phải rùng mình. Cô ư ử cắn hắn một hồi lâu, đến khi thuốc ngấm hẳn thì cô ngất đi, nước miếng chảy dại, trông rất thảm hại. Cô người hầu sợ hãi nhìn máu đã ướt trên bả vai hắn. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ biểu hiện đau đớn. Sau khi đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, hắn mới nhanh chóng ra ngoài, tìm gặp cô người hầu kia. Nói, cô chủ cô bị gì thế? Nhìn dòng chữ trên màn hình cô ta nuốt nước bọt, là nhìn sang khuôn mặt lạnh băng của hắn, cô ta vội vàng ngoan ngoãn khai. Cô chủ mắc bệnh này, từ sau khi cậu chủ tư trạch mất, mỗi đêm lúc đang ngủ say, cô lại đột nhiên la hét ở Mỹ, liên tục kêu cứu mạng. Lúc đầu thì cô chủ chống tròi lại Thứ ác bộng đó một mình Như sau này cô ấy lại cử tôi ở lại Dặn dò tôi mỗi khi cô ấy la hét Nhất định phải tá cô ấy thật mạnh Tôi không dám làm như thế Chỉ có thể la hét thật ẩm ý Để cô chủ thức giấc tôi Đến năm thứ hai chuyện này phát triển thành bệnh Nặng hơn ở chỗ Chỉ cần bị xúc động Cô chủ lại mất kiểm soát Vừa la hét vừa khóc lóc cực kỳ đau khổ Lúc đó Tôi sẽ cùng với quản gia giữ chặt cô chủ để cô ấy uống số thuốc mà tôi vừa để cô ấy uống ban nãy. Cô ấy sẽ ngất đi nhanh chóng. Nhưng xét về lâu về dài, nếu cô ấy vẫn còn uống quá nhiều thuốc như vậy, thì hậu quả là sẽ bị suy tim mà chết. chu Chính Hào trần tròn mắt, hít hơi, bây giờ cũng còn cảm thấy khó khăn. Suy, suy tim sao? Cô hầu nhỏ rung dậy tới phát khóc. Tôi đã khuyên cô chủ nên nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe nhưng mà cô chủ không chịu nghe. Cô ấy suốt ngày đâm đầu vào công việc. Ba ngày thì lao đến công ty. Ban đêm vào phòng làm việc trên máy tính. Cô ấy làm việc không quan tâm vợ giấc, không quan tâm sức khỏe. Có hôm nọ, nếu không phải tôi đánh liệu cất cái máy tính của cô ấy đi, cô ấy chắc chắn cũng sẽ quên luôn ăn uống. Chủ chính hào cuối cầm mặt. Mặt bắt đầu đen lại. Từ sau khi chồng mất, Tức là bốn năm rồi. 4 năm sống chung với tâm bệnh quái ác. Em làm thế nào mà có thể? Thậm dài, suốt 4 năm qua, em thực sự đã sống như vậy sao? Đồng hồ tích vài tiếng, điểm chung 10 giờ đêm. Hãng nhanh chóng cầm điện thoại ra, gõ một cách lộn xộn. Đêm này tôi ở đây chăm sóc cô ấy có được không? Dạ được, nếu như ngài muốn. Cô người hầu cúi đầu chào một cái rồi rời đi. Bỏ lại hắn trên tầng hai vắng người Đến lúc này hắn mới có thể thở mạnh ra một cái Khỏe mùi rùng rảy cất lên hai chữ thẩm dài Không lầm đâu Chính hắn đã thốt lên hai chữ đó Hắn xoay lưng Đẩy cửa bước vào trong phòng đến bên cạnh cô rồi ngồi bệt xuống đất Hắn đưa đôi mắt thâm tình nhìn cô Đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé Chính hào thỏ thẻ Một giọt nước mắt trồng suốt rơi ra Tậm dài của anh Nước mắt không ngừng truốt xuống Trên gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông Hắn nén lại những tiếng nất Nắm chặt tay cô Tựa như sẽ không bao giờ nắm lại một lần nào nữa Sao em phải khổ như thế Anh đã đẩy em vào một cuộc sống Toàn giông bão như thế sao Bờ vai hắn ruông rảy trong bóng tối Ánh trăng mịt mù Chiếu qua khung cửa sổ Cảnh tượng bên trong vô cùng ảm đạm Anh xin lỗi đã giấu em Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết sự thật. Anh xin lỗi vì tất cả. Vì những gì mà anh đã gây ra cho em. Đời này anh làm em khổ quá nhiều rồi. Giọng nói trầm gàng của hắn vang lên trong căn phòng nhỏ. Hắn khóc không ra hơi, lát đầu. Bốn năm qua, 4 năm rồi mà em vẫn nhớ anh nhiều đến như thế. Em vì anh mà bất chấp tính mạng, đầu tư vào tư trạch á. Em vì anh mà phải một mình đối diện với tư hữu đông bà cố vị chi. Em vì anh mà thẳng nhiên bỏ lỡ tuổi xuân đẹp đẻ. Một cô gái xinh đẹp như em, tại sao lại phải vì một kẻ như anh mà hy sinh quá nhiều thứ như thế? Hắn đưa tay quẹt qua bờ mi ướt đậm nước mắt, bàn tay to lớn vuốt bè bàn tay cô. tôi trạch hàng của em đây, anh là chồng của em đây. Anh quay trở lại từ rất lâu rồi. Chỉ là vẫn chưa thể nào có thể dùng thân phận tư trạch hàng để gặp em. Lúc này anh vẫn chỉ có thể đóng vai một người bạn của em để bên cạnh em thôi. Nhưng em đừng lo lắng, có anh rồi mọi việc sẽ ổn hơn. Chủ chính hào lúc này đã trở thành tư trạch hàng, khẽ cục đầu thành giường thủ thủy một cách đầy bất lực. Bốn năm trước, vào cái hôn định mệnh đó, anh đã xong vào cứu cô, nhưng đổi lại không thể nào tự chủ được bản thân. Bốn năm trước, trong tình trạng bị cháy nửa người đau. Cả khuôn mặt biến dạng, thì tạo với bác sĩ, hãy khai giả rằng hắn đã chết. 4 năm trước, bác sĩ hỏi thăm người nhà bệnh nhân khác xem có ai muốn bệnh nhân đã khuất, được hỏa tiêu mà không đủ điều kiện kinh tế không. Kết quả có một anh chàng trẻ tuổi, không may bị tai nạn mất, đã vào cụ quan tại đó thay hắn, hỏa tiêu thay hắn và cho cốt được bác sĩ âm thầm đưa cho người nhà. Phần còn lại do người nhà của hắn mang đi. Sau một thời gian rất dài điều trị, hắn mang khuôn mặt biến dạng của mình sang nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, thành khuôn mặt bây giờ. Và lúc đó, Tư Trạch Hàng đã bị ém nhẹm đi. Đổi lại, chú chính hào đã xuất hiện. Từ hai bàn tay trắng, ngày đêm dường lên một chú á vững mạnh. Đến một thời điểm thích hợp, hắn xuất hiện với thân phận là chú chính hào để tiếp cận cô. Mục đích muốn âm thầm bảo vệ cô và giúp đỡ cô trả tù đám người tư hữu đông, cố vị chi Hắn giả vờ bị cơm để cô không phát hiện ra giọng nói của hắn. Hắn giả vờ bị tàn tật để một cô gái nhân hầu như cô bằng cách nào đó sẽ bố thí cho hắn một chút thương hại. Không, là cho nhân vật chu chính hào kia một chút thương hại. Chỉ là khi hắn màn trái tim phừng phừng lửa cháy trở về thì trái tim cô lúc này đã chỉ còn lại cát bụi. Chỉ cần một cơn gió tất cả sẽ cuốn bay đi, cả thẩm dai của hắn cũng sẽ không còn nữa. Lúc gặp cô sau 4 năm xa cách ở buổi tiệc, hắn thực sự rất muốn lao tới để ôm lấy cô. Nói rằng người đàn ông cô luôn mong chờ đã quay trở về. Nhưng hắn không thể. Lúc gia tiệc tiếp xúc với nhau, lúc hai người phối hợp ăn ý với nhau, lúc cô dựa vào lòng hắn để kết thúc điều nhảy. Tất cả những lúc đó hắn thực sự rất muốn đường đường chính chính, trao cho cô một nụ hôn. Nói rằng người chồng yêu dấu của cô đã quay trở lại. Nhưng hắn không thể. Lúc nhìn thấy cố vị chi, nhét cây kìm vào trong dạy cô, hắn rất muốn xuất hiện, đâm cho cô ta một nhát trí mạng. Lúc nhìn thấy tư hữu đồng bắt nạt cô, hắn muốn sòng tới, đánh cho anh ta một trận, nhưng hắn không thể. Lúc nhìn thấy cô bị tư hữu đông cưỡng hôn, hắn thực sự muốn nổi điên lên, lào tới đánh luôn anh ta. Lúc cô dựa vào lòng hắn mà òa khóc, hắn cảm giác được trái tim mình đã tan chảy. Lúc cô nhìn hắn với đôi mắt hy vọng lẫn tuyệt vọng, hắn thực sự rất muốn nói với cô rằng hắn chính là trạch hạng của cô đây. Nhưng hắn không thể, vì bây giờ hắn là chu chính hào, là một chú chính hào tần tần bí bí, lãnh đạo một công ty, đứng top trong thành phố. Hắn không có cái quyền nói mình là tư trạch hàng hắn không có quyền bảo vệ cô với tự cách là một người chồng. Hắn không thể. Tại sao hắn không nói với cô mọi chuyện ưa? Hắn tựa hai bàn tay trắng gây dựng nền chùa Á vì mục đích muốn trả thù tư hữu đông và cố vị chi. Nếu hắn kể tất cả với cô mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn. Muốn lừa được địch trước hết phải lừa quân ta huống hồ bây giờ kẻ thù còn ngồi chung một chiếc thuyền chỉ cần họ muốn vợ hắn sẽ mất cả mạng bất cứ lúc nào. Hắn đã trở về và nhất định sẽ không để hai người lạc nhau một lần nữa. Thế giới này nói nhỏ thật xa lại không nhỏ Một lần gặp gỡ chính là vàng đời bỏ lỡ Thế giới này nói lớn Thật ra lại không lớn Chớp mắt một cái Ta lại gặp nhau Chỉ là thân vận và quan hệ đã đổi khác Lúc nghe thấy cô gọi mình là Trạch Hàng Lúc nhìn thấy cô bất lực Nằm một chỗ Với tứ chị đã phế Lúc nhìn thấy cô hét lên một cách điên loạn Hắn thực sự rất đau Rất đau Hắn chỉ ước có thể hét lên rằng Anh là Trạch Hàng Anh đã trở về với em từ rất lâu rồi Nhưng khổ nổi, nếu anh nói chúng ta sẽ mất tất cả, mất những gì 4 năm qua đã cố gắng, mất cả nhau. Giờ đây vào giây phút này, anh chỉ có thể bớt lực rơi ra những giọt nước mắt nóng hủi. Ngày mai khi em mở mắt, anh sẽ lại là chú chính hào, chúng ta sẽ là bạn. Và em vẫn là cô gái màn trái tim, cháy tàn cháy rụi. Đổi lại anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ một lần nữa theo đuổi em. Anh sẽ tự mình đáp lại cho em một trái tim đầy ắp yêu thương. Với thân là Chu Chính Hạo, anh sẽ cho em thấy anh làm được những gì." Thẩm Gia Mơ hồ mở mắt, đầu đau như búa bổ, cũng không nói gì. Cô tỉnh dậy với trạng thái này rất nhiều lần suốt 4 năm qua, đã có bao nhiêu buổi sáng như thế chứ? Nhưng nghĩ lại một hồi, vì sao đêm qua cô lại phát tác bệnh? Còn nhớ đêm qua Chú Chính Hảo có thói quen dùng tay trái giống ai đó, nên cô lại bắt đầu nhìn người ta, ra người mình thương. Sau đó vẫn như mọi khi, khóc lóc như kẻ điên. Chắc sau chuyện này, Chính hào kia cũng sẽ né cô ra như né tạ mà thôi. Cô im lặng nằm im trên giường, vẫn vậy cô vẫn chưa thể tự nhúc nhích được tứ chi. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, đột ngột giật mình phát hiện. chu chu Chính Hảo! Do quá đuổi kinh ngạc, cô không nhìn được mà thốt lên thành tiếng. chu Chính Hào đang dựa vào thành giường mà ngủ, nghe tiếng người vội vã bật dậy, thấy cô đang nhìn mình chăm chăm. Hắn hoạn hút, sửa soạn lại đầu tóc, quần áo, hắn lôi điện thoại ra, nhấn nhanh. Thật ngại quá, để em nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Cô rơi vào trầm tư, lúc trước ai đó cũng rất sợ cô nhìn thấy bộ dạng của mình lúc sáng sớm. Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt bỏ đi Cái suy nghĩ đó Một lần thôi Đêm qua đã loạn đủ rồi Nhìn xem người ta rõ ràng là một người hoàn toàn khác Sao mày có thể Anh đã ở đây cả đêm qua sao Chú chính hào gật nhẹ đầu Đẩy mắt lé lên tia ôn nhu Cô dĩ nhiên không nhìn thấy Trong lòng cảm giác có chút ngại ngùng Đêm qua Tuy tệ lắm đúng không Hắn ngỡn người ra Nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười rất ngọt ngào Không Không có gì tệ cả Chỉ là tôi hơi bất ngờ Một tầm giám đốc cao cao tài thượng như em Cũng có lúc rơi lệ như vậy sao Con người mà Hỷ nụ ái ố tôi cũng có Nhưng anh không sợ tôi sao Sợ Có một vài người Sau khi thấy bộ dạng của tôi Liền né tôi ra xa Dù họ không nói ra bên ngoài Nhưng trong lòng họ cũng tự cảm thấy ghê tởm tôi. Hắn nhún vai, mặt tươi tỉnh hơn so với đêm qua. "Em biết tôi bị tâm mà, ai cũng có khiếm cả. Nếu em mắc tâm bệnh, tôi lại không thể nói ra được. Chúng ta mỗi người đều có một quyết điểm như thế, em không sợ tôi thì mắc gì tôi phải xa lánh em?" Nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của hắn, đột nhiên cô cảm thấy rất ấm áp. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào căn phòng, Rồi sáng cô mặt diễm lệ của cô Hắn nén lại câu nói sắp tuôn ra ở cổ Cười có chút yêu thương Em có biết tại sao đám người kia lại sợ em không? Vì họ không phải là chồng em Nếu anh không phải chồng em thì sao? Anh có né xa em không? Cuộc đời không có chữ giá như Và đời này kiếp này Dù có chuyện gì Anh vẫn sẽ mãi là chồng của em Quý vị thân mến